gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh người dẫn đường coi âm và tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện của tác giả Thúy An Dương chủ đề viết về một con heo năm móng có lẽ quý vị nào mà yêu mến các thể loại chuyện tâm linh thì cũng không lạ gì với những câu chuyện về heo năm móng đó phải không ạ và câu chuyện ngày hôm nay Thúy An Dương khắc họa một gia đình nuôi con heo năm móng và chính điều ấy đã gây lên À, những điều rất kinh dị và rất kỳ bí tại ngôi nhà này. Và mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Làng Vạn Thủy nằm nép mình bên một khúc sông cổ. Dòng nước quanh năm đục ngầu màu phù sa mùa nắng thì lặng lẽ trôi như không có chuyện gì. Nhưng cứ đến những ngày chở gió là mùi buồn tanh từ lòng sông lại theo gió len lỏi khắp các ngõ nhỏ, bám vào mái giả, bờ tre, vào cả quần áo và giấc ngủ của người trong làng. Nơi ấy từ bao đời nay vốn chẳng giàu có gì, ruộng đồng cằn cỗi, đất đai bạc màu, người dân sống nương dựa vào con sông và vài cái nghề lặt vặt truyền lại từ đời ông bà xưa để lại. Và cái nghề đồ tệ đã theo suốt mấy đời của gia đình lâu cũng vậy. Nhà lâu nằm ở cuối xóm, sát bãi đất trống dẫn ra bờ sông. Phía sau là một cái giếng xây đá cũ, thành giếng phủ rêu xanh trơn trượt. Nước lúc nào cũng sẫm màu, quanh năm ám mùi tanh nồng của máu heo. Xa xa kia là một khoảng bãi tham ma cũ đã có từ lâu, mồ mạ siêu vẹo, cỏ dại màu cao quá đầu người. Ban ngày chẳng ai để ý, nhưng cứ tối đến thì chó trong làng lại tru lên từng hồi dài. Nghe như tiếng ai đó gọi nhau từ rất xa, rất sâu, vọng lên từ dưới lòng đất ẩm. Lâu năm nay đã ngoài 40 tuổi, hắn sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, mái ngói rêu phong. Tưởng vôi bong chóc loang lộ. Hắn không vợ con cũng chẳng mấy khi qua lại thân thiết với ai. Cuộc đời hắn gắn chặt với con dao mộ và cái thớt gỗ đặt sau giếng nhà. Từ năm 18 tuổi sau khi cha chết vì một cơn bạo bệnh, lâu nối nghiệp làm đồ tẻ, quen dậy từ lúc trời còn chưa kịp hửng sáng. Khi mà sương đêm còn phủ trắng mặt sân, hắn đã nhóm bếp, mài dao, Tiếng thép chạm đá ken két đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch, xen kẽ tiếng lợn kêu rống thảm thiết. Nghe lâu thành quen, nghe nhiều đến mức người trong nhà hàng xóm cũng coi đó như một phần của buổi sáng làng quê. Dáng người của lưu cao lớn, làn da hơi nâu sẫm, vai u thịt bắp, hai cánh tay lúc nào cũng nổi rõ những đường gân xanh. Bàn tay thô ráp, móng tay sẫm màu dù có trả rửa bao nhiêu lần cũng không hết. trên cổ tay trái của hắn có một vết sẹo dài, hẳn lên như một con giun chết khô. đó là dấu tích của lần đầu tiên hắn bị heo cắn lúc còn non nghề. từ rào ấy Lưu đút ra một điều, rằng đã cầm dao thì không được do dự, chậm một nhịp là con vật sẽ quay lại cắn người. người trong làng bảo với nhau rằng Tay Lưu giết mổ mắt lắm. Con heo vào tay hắn ít dẫy ít kêu, chết lại nhanh. Vì thế nên thịt không bầm. Bởi nên hế nhà nào trong xóm có việc cưới hỏi dỗ chạp hay cận tết là đều sang gọi lưu. Chỉ cần thấy bóng hắn lầm lũi bước vào sân, sán quần, vác dao là ai nấy cũng yên tâm phần nào. Dù trong lòng vẫn có chút ngại cái mùi máu tanh sẽ vương vất cả ngày. Ban ngày Lưu ít nói cũng ít giao du. Ai thuê giết mổ heo thì làm. Tôi đến lại ăn vội bát cơm nguội, uống vài chén rượu nhạt rồi lên giường nằm. Căn nhà hắn lại im phang phát. Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vườn và tiếng nước giếng khẽ động. Cuộc sống của hắn cứ thế lặng lẽ trôi một cách cô độc. Nằm sát bên cạnh nhà Lưu là nhà của Tố. Hai bên ngăn cách nhau chỉ bằng một hàng rào tre thấp đã cũ. Mấy thân tre cong queo, chỗ gãy, chỗ vá. Mùa mưa thì rêu bám trơn trượt, mùa nắng lại khô trắng như xương. Căn nhà lợp ngói cũ tường xây thấp, trước sân là một khoảng đất nền phẳng phiêu. Góc sân dựng cái chuồng lợn lợp tôn. Mùa hè thì nóng hầm hập, mùa mưa thì ẩm ướt, mùi phân trộn với mùi cám. Mùi rơm ủ lâu ngày bốc lên ngai ngái. Tố là em trai ruột của Lưu, kém hắn gần cả chục tuổi. Sống cùng vợ là Hà và hai đứa con gái nhỏ. Trái hẳn với người anh làm nghề giao thớt, Tố lại hiền lành, hay bắt chuyện với mọi người. Quanh năm, anh theo thợ đi phụ xây trong xóm. Còn Hà ở nhà nuôi lợn trăm gà, lo toàn bếp núc. Cuộc sống tuy chẳng dư giả nhưng yên ổn. Con bé lớn nhà tố tên là Thảo. Năm nay mới 5 tuổi. Hay chạy loanh quanh trước ngõ. Còn đứa bé út thì mới gần 1 tuổi. Nông ngoan, biết thần biết phận nên ít khi quấy khóc lắm. Mùa hè năm đó đến sớm hơn. Mới đầu tháng mà nắng đã như đổ lửa. Sáng tinh mơ trời còn chưa kịp hửng Nhà lưu đã sáng đèn. Ánh đèn điện vàng vọt hắt ra từ gian bếp, soi đó cái thớt gỗ sẫm màu đặt giữa nền, và con dao mổ quen thuộc nằm trọng chơ bên cạnh. Lưỡi dao đã được mài từ lúc gà còn chưa gáy, lạnh và sáng lên một thứ ánh sáng khó tả. Tiếng dao nền xuống thớt vang lên lộc cộc, khô khốc, hòa lẫn với cả tiếng thét ngắn ngủi đứt quãng của con lợn vừa bị trọng tiết. Mùi máu tanh theo gió sớm lan ra khắp ngõ, quẹn với mùi khói bếp, mùi sương đêm còn sót lại, tạo thành cái bản vị rất riêng của xóm làng. Thì thoảng khi kiếm được con lợn ngon, chắc thịt, lùa mới mổ tại nhà bán cho bà con trong xóm. Chỉ là một điều hễ nghe tin thịt do lưu mổ là người ta kéo đến mua rất đông. Chẳng cần hỏi han nhiều, chỉ nhìn miếng thịt hồng hào Thớ săn chắc là yên tâm móc tiền. Bởi ai cũng tin rằng thịt qua tay lưu thì thế nào cũng ngon, cũng sạch. Cái tin ấy lan từ năm này qua năm khác, thành một thói quen, thành sự mặc định không ai buồn đặt câu hỏi. Còn bên nhà tố, trời vừa tờ mở sáng là anh đã dậy, sách theo cái túi vải cũ, ăn vội bát cơm nguội với chút muối vừng, rồi theo nhóm thợ sang làng bên làm việc. Mấy ngày này chủ mướn xây nhà gấp nên anh phải đi sớm. Chưa ăn cơm bên đó luôn, tối mịt mới về. Hạ tiễn chồng ra ngõ, dặn với theo mấy câu quen thuộc rồi quay vào lo việc trong nhà. Cây thảo được nghỉ hè chẳng phải đi học. Vừa nghe chim hót ngoài vườn, nắng sớm đã le lói qua tán chuối là nó chạy lại xin mẹ cho đi chơi với đám bạn trong làng. Hạ đang bận cho con bé út ăn. Nghe con xin thì gật đầu cho qua, dặn nó nhớ chơi gần nhà đừng ra mép sông. Con bé dạ một tiếng thật to rồi chạy biến đi lúc nào không hay, chỉ để lại tiếng dép lẹp xẹp ngoài ngõ và cái dáng nhỏ thó khuất dần sau hàng tre. Buổi sáng trôi qua chậm chạp trong cái nóng oi ả của mùa hè. Mãi tới gần trưa mặt trời đã lên cao, ánh nắng đổ thẳng xuống sân, nền đất nứt nẻ bốc hơi hầm hập. Không khí như đứng yên, gió sông thổi vào cũng chỉ mang theo hơi nóng và mùi buồn ngai ngái. Hà nấu xong bát canh rau, đặt lên mâm, rồi bế con bé út ra võng, nhẹ tay đùng đưa cho nó ngủ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán trị với cái lưng áo đã ướt sẫm. Đùng đưa võng được một lúc, nhìn ra ngoài sân vắng lặng, hà mới chợt sự nhớ ra điều gì đó. Miệng buột ra một câu nói trong vô thức Nhẹ như gió Nhưng nghe sao lại trống trải đến lạ Cây thảo đi chờ đâu mà chưa chờ chưa chặt rồi không thấy về Bình thường giờ này nó nó về rồi chứ Vừa nghĩ chị vừa đưa tay đẩy nhẹ cái võng Mắt vẫn hướng ra cửa Mong thấy bóng con bé chạy vào như mọi khi Trưa nay anh Tố ăn cơm bên nhà chủ mướn nên không về trong nhà chỉ còn ba mẹ con cái im lặng bỗng dưng thấy nặng hơn thường ngày trở thêm một lúc nữa nắng đã đứng bóng mồ hôi trên người hà khô rồi lại ướt trong lòng bắt đầu cồn cả một cảm giác không yên chị bế con bé út ra khỏi võng để đặt xuống giường định bước ra ngõ hỏi thăm thì từ ngoài sân bỗng có tiếng chân chạy hối hả một đứa nhóc trong xóm bạn hay đi chơi cùng cái thảo Thở hồn hển mặt tái mét Vừa chạy vừa gọi Cô Hà ơi Cô Hà ơi Hà giật mình quay phát lại Ở gì thế cháu Để bé đứng khửng giữa sân Thở dốc giọng bỗng lạc đi Cái thảo Cái thảo nó rơi xuống sông rồi Cô đã đón xem thế nào kìa Câu nói vừa dứt Chị Hà thấy trước mắt mình bỗng tối sầm lại ngoài âm thanh xung quanh như bị hút đi đâu mất, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây ngoài vườn kéo dài, rèn rỉ. Hai chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, vừa nghe xong câu nói của đứa nhỏ là chân tay rung rời người như bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, chị lao ra khỏi nhà chạy theo đứa bé hướng ra phía bờ sông, miệng vừa chạy vừa gọi, giọng chị là khản đi trong nước mắt. Ôi trời ơi! Con tôi! Thảo ơi! Thảo ơi! Tiếng gọi vang lên giữa trưa nắng khô khốc đứt quãng nghe đến xót ruột. Chị chạy vấp lên vấp xuống trên con đường làng phủ đầy cát bụi. Dép tuột ra lúc nào không hay. Bàn chân trần dẫm lên nền đất nóng dẫy mà chẳng còn cảm giác đau. Vừa chạy, chị vừa khóc vừa kêu lên trong tuyệt vọng. Có ai không? Đã cứu con tôi với! Cứu con tồi vỡ Đường làng giờ ấy vắng khoe. Chỉ lác đác vài người vừa đi cày từ ngoài ruộng về. Vài còn vác cày, quần áo lấm bồn. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh thì giật mình quay lại. Thấy Hà mặt mũi tái mét, tóc tài xóa rối. Vừa chạy vừa gọi tên con. Hải ấy cũng lạnh sống lưng. Bỏ cả cuốc cày vội vàng chạy theo. Ra đến bờ sông. Cái nắng chưa mùa hè như đổ lửa xuống mặt nước, dòng sông lặng lẽ trôi, mặt nước loang loáng ánh bạc, bốc lên hơi nóng hầm hập. Gió thổi qua nhưng không đủ xua đi cái oi ả ngột ngạt, chỉ làm mặt nước cợn lên những vòng sóng nhỏ, trồng yên ắng đến đáng sợ. Khác hẳn với sự hỗn loạn đang dâng lên trong lòng người. ngay bên cạnh mép sông đã có mấy đứa trẻ đứng tụm lại, đứa thì sụt sùi khóc. Đứa thì đứng ngơ ngác, mắt đỏ hoe, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm xuống giọng nước đục ngầu. Khi vừa chạy tới, đứa bé đi cùng Hà chỉ tay xuống một khoảng nước sát bờ, vừa thở hồn hẹn vừa nói, giọng run run. Cái thảo, nó rồi ở đây cô Hà ơi, rồi xuống đây mà mãi không thấy nó nổi lên nữa. Ngày đến đó, Hà như hoa điên, mắt chỉ tối sầm. Chỉ còn thấy mặt sông trước mắt quay cuồng Chỉ lao thẳng về phía mép nước Miệng gạo lên đầy sót ra Thảo ơi Con ơi Mẹ đây Mẹ đây Lên với mẹ con ơi May mà có mấy người vừa chạy tới kịp giữ lại Hai bà cánh tay níu chặt lấy chị Kéo giật ra sau. Nếu không thì chị đã lao xuống Dòng nước nóng hầm hập sâu hoắm mấy từ lúc nào Hạ cứ vùng vẫy khóc nấc lên Người mềm nhũn Tiếng gọi còn vỡ vụn trong cổ hỏng Nghe mà ai đứng đó cũng phải quay đi Không dám nhìn lâu Lúc ấy người trong xóm nghe tin Cũng hỏi nhau chạy ra mỗi lúc một đông Tiếng người gọi nhau Tiếng chân chạy rầm rập Trên bờ sông nóng bỏng Có vài người đàn ông khỏe mạnh Vội vàng cởi áo vứt dép trên bãi cát Nhảy ủn xuống nước Lạn ngụp tìm kiếm Trong làn nước đục Trong khi vài người đàn bà đứng trên bờ Ôm chặt lấy hà, vừa vỗ về, vừa nói những câu an ủi rời rạc, dù trong lòng ai cũng hiểu. Bởi rằng một đứa trẻ rơi xuống khúc sông này, giữa trưa nắng, nước sâu và xoáy ngầm, thì khả năng chỉ có là lành ít dữ nhiều. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, mặt nước loang loáng dưới ánh nắng trói trang, bị khuấy động bởi những lần ngục lạnh. Chẳng để lộ ra chút dấu hiệu nào của sinh mạng nhỏ bé vừa bị nuốt chửng. Những người đàn ông lần lượt ngoi lên khỏi mặt nước Tóc tai bết lại Ngực phập phòng thở dốc Ánh mắt họ lướt nhanh về phía bờ sông Rồi lại cúi xuống Khẽ lắc đầu Một cái lắc đầu như một nhát dao cùn Cứa vào lòng những người đứng chờ Khiến không khí trên bờ sông vốn đã ngột ngạt Càng trở nên nặng nề đến nghẹt thở Hạ quỷ xuống bên mép sông Hai tay bố chặt lấy vạt áo Mắt mở to dán xuống mặt nước Như chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đứa con của mình trồi lên gọi mẹ rồi lúc ấy lưu cũng hớt hài chạy tới Vừa nghe loáng thoáng tin giữ là mặt mũi đã tái mét Hắn chẳng kịp hỏi han gì Quảng vội đôi dép trên bờ Lao thẳng xuống sông Lặn ngộp giữa dòng nước đục ngầu Mọi người chỉ kịp gọi với theo một tiếng Rồi lại nín lặng Nhìn những vòng sóng lan ra từ chỗ lâu vừa chìm xuống thì ai cũng treo lơ lửng. Cùng lúc đó ở bên kia làng Trong căn nhà mái thấp nơi đám thợ đang ngồi ăn cơm trưa Tiếng bắt đũa va vào nhau chan chát Mồ hôi chảy ròng trên những tấm lưng trần Anh Tố đang cúi đầu ăn vội bát cơm nguội Thì bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập Một người đàn ông thở không ra hơi xông thẳng vào Giọng lạc đi Thằng Tố, thằng Tố đâu rồi? Mày về nhà ngay đi. Con Thảo nhà mày rơi xuống sông rồi, người ta đang kiếm mà chưa được kìa. Câu nói chưa dứt thì bát cơm trên tay Tố đã rơi xuống đất vỡ choang Mặt anh tái nhợt như vừa bị rút hết máu, tai ù đi, chẳng nghe thêm được gì nữa. Anh vội bật dậy không kịp mặc áo cũng quên cả đội mũ. Cứ thế lưng trần đầu trần lao ra ngoài, bà trần bốn cẳng chạy về phía làng. Mặc cho nắng chưa đổ lửa xuống ra thịt bỏng rát Con đường làng như dài thêm hun hút Cát bụi bốc lên theo từng bước chân Tim tố đập loạn xạ trong lòng ngực Miệng không ngừng lầm nhầm gọi tên con rộng khản đặc Khi tố vừa đến mép sông thở dốc đến mức đứng không vững Thì cũng vừa lúc ấy từ dưới nước Lầu ngòi lên, giơ cao một cánh tay nhỏ xíu Rộng khản đi vì nước và vì xúc động thấy rồi, thấy rồi. Cả bờ sông như nín thở, Lưu nắm chặt lấy cánh tay bé xíu ấy kéo dần về phía bờ. Cái đầu nhỏ nhắn của Thảo nhấp nhô giữa mặt nước, tóc xõa ra dính bết vào trán, gương mặt non nớt nghiêng sang một bên, bất động, dòng nước vẫn trôi, ánh nắng vẫn chói chang. Nhưng khoảnh khắc ấy dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Mấy người đàn ông khác vội vàng bơi tới phụ, nâng thân hình nhỏ bé lên đưa vào bờ. Thảo được đặt nằm trên bãi cỏ mềm, thân thể nhũn oặt làn da trắng bệt lạnh lẽo, bờ môi tím tái, đôi mắt thì khép hờ không còn ánh nhìn. Không một tiếng thở cũng không một cử động, như thể sinh khí đã bị dòng sông cướp đi từ lúc nào. Hà Bò lết lại bên con, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ. Chị ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy lắc lư gọi con trong vô thức. Giọng vỡ vụn, nghe mà đau đến thắt ruột. Tố bây giờ đứng sững ra hai chân như trôn chặt xuống đất, mắt dán vào gương mặt con gái, không tin nổi cảnh trước mắt. Một lúc sau anh mới quỵ xuống đưa tay run rẩy chạm vào má con, lạnh buốt, rồi bật lên một tiếng kêu khẳng đặc không thành lời. Xung quanh người làng đứng lặng, Có người quay mặt đi lau vội nước mắt Có người thở dài Lại có người chỉ biết đứng đó Bất lực nhìn cạnh cha mẹ mất con Giữa chưa hè oi à Ngày lúc ấy khi mọi người Còn đang chìm trong tiếng khóc nghẹn Và sự lặng câm đến đau lòng Thì thân thể nhỏ bé của Thảo Bỗng nhiên giật mạnh lên một cái Rồi một cái nữa Đến cái thứ ba làm cả đám đông Đồng loạt rùng mình Hà đang ôm con thì suýt nữa Buông rơi chị hét lên thất thanh hai tay đun đẩy khi chặt lấy thân thể ấy như sợ con lại bị cướp đi lần nữa thảo thảo ơi con ơi nhưng lời gọi còn chưa kịp dứt thì từ đôi hốc mắt khép hờ của con bé màu bỗng trào ra đỏ sẫm đặc quánh men theo khóe mắt chảy xuống hai bên thái dương gần như cùng lúc máu từ mũi từ miệng cũng hộc ra ảo ạt, sủi bọt chảy thành dòng xuống cát, nhuộm ướt cả vạt áo Hà đang mặc. có người đàn bà thét lên kinh hãi, quay ngoắt đi ôm mặt. Có người đàn ông đứng gần đó vội lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy đứa trẻ con khóc rén lên, bị người lớn kéo giật ra phía sau không cho nhìn tiếp. Hà sững cả người, hai mắt đỏ hoe mở trừng trừng, tay vẫn ôm con nhưng toàn thân chỉ cứng đờ như không còn biết mình đang ở đâu. Chị cúi xuống nhìn gương mặt Thảo, đôi môi tím tái vừa hé ra, máu vẫn không ngừng trào ra nóng hổi tanh nồng, khiến chị choáng váng đến mức suýt ngất liệm. Trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này hả con ơi? con người già cả run run cất tiếng. Chết đuối à, thường thường là vậy đó, chắc còn bé còn vẫn vương lắm, khổ thân tuổi còn nhỏ. Thôi, anh chị đưa nó về tắm rửa để chuẩn bị tang lễ đi. Chuyện không ai muốn, nhưng để nó nằm đây lạnh lẽo thường lắm. Mọi người nghe vậy thì ai cũng gật củ rồi cùng nhau phụ giúp đưa xác cái thảo về nhà. Xác cái thảo được đặt lên tấm chiếu cũ. Bốn người đàn ông thay nhau khiêng, đi một cách chậm rãi dọc theo con đường làng. bấy giờ đã bắt đầu hắt hơi nóng của buổi xế chiều. Hạ được dìu đi phía sau, hai chân mềm nhũn mắt đỏ hoe không còn nhìn rõ đường nữa. Cứ mỗi bước lại bật ra một tiếng gọi con khản đặc nghe đến sót ruột. Có đôi lúc chị khụi xuống người ta phải vội vàng đỡ lấy. Có lúc chị lại dậy ra, đòi chạy lên phía trước ôm lấy thân thể nhỏ bé đang phụ chiếu kia. Như sợ chỉ cần rời mắt một giây thôi là con bé sẽ biến mất lần nữa. Về đến nhà, sắc thảo được đặt tạm lên chiếc giường che kế giữa gian nhà chính hà vừa nhìn thấy con nằm đó người trắng bệt tóc ướt dính bết vào chán thì rú lên một tiếng rồi ngã quỵ bất tỉnh người trong xóm vội vàng chạy đi lấy dầu lấy nước người quạt người xoa ngực mãi một lúc lâu chị mới tỉnh lại nhưng vừa mở mắt ra nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia chị lại liệm đi lần nữa hơi thở yếu dần như chỉ còn treo lại bằng một sợi chỉ mỏng manh Bởi ngay từ khoảnh khắc này, chỉ biết rằng sẽ chẳng bao giờ còn thấy cái bóng nhỏ thó, cái miệng nhanh nhỏ của đứa con yêu mệnh nữa. Tôi đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt đến bật gân xanh. Mắt anh đỏ ngầu, nhưng không rơi nước mắt. cổ họng nghẹn cứng, tìm đau đến mức tưởng như có ai đó đang bóp chặt. Anh quay mặt đi, cắn răng dặn lòng mình không được cục, không được ngã. Bởi giờ này nếu anh sụp xuống Thì không còn ai lo cho con cho vợ Trong chiều hôm đó Hàng xóm họ hàng Người quen kẻ lạ Ai nghe tin cũng ghé sang Đứng kín cả sân Nhưng không ai nói to Chỉ thì thầm rồi lại thở dài Chiếc quan tài nhỏ mua vội Được đặt xuống gian giữa Nhìn lọt hỏm giữa căn nhà cấp 4 trống trải Kiến ai nhìn vào cũng thấy nhói lòng mấy người đàn bà phụ nhau tắm rửa cho thảo, thay cho con bé bộ quần áo sạch sẽ nhất, mái tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt được lau khô hết những vệt máu còn sót lại, nhưng vẫn trắng bệch, lạnh lẽo đến đau lòng. Trong lúc gian nhà còn chìm trong tiếng tụng rì rầm và mùi nhang khét cay, thì từ buồng trong bỗng vang lên tiếng khóc ré của đứa bé út, tiếng khóc cắt cổng, kéo dài nghe khắc hạn mọi ngày. Như thể nó cũng cảm nhận được trong căn nhà này vừa hụt đi một hơi ấm quen thuộc. Con bé khóc đến tím tái cả mặt, tay chân khô loạn xạ trong không khí. Tiếng khóc vang lên từng hồi dồn dập xé vào khoảng lặng nặng nề của đám tang. Thế nhưng Hạ vẫn ngồi im bên quan tài, ánh mắt đỡ đẫn dán vào thân gỗ, hai tay chỉ ủ đặc lại, mọi âm thanh xung quanh chỉ còn là những mạng rời rạc. Lúc xa lúc gần Nhưng vọng lên từ một nơi rất sâu rất tối Tiếng con khóc Tiếng người gọi Tiếng thở dài Tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh mơ hồ Không còn chạm được vào ý thức của chị nữa Một người đàn bà hàng xóm thấy vậy Thì vội vàng chạy vào buồng Bế sốc đứa nhỏ lên Chị ta vừa ôm con bé vào lòng Vừa đung đưa Vỗ nhẹ vào lưng Miệng thì khẽ khẽ rỗ rành Nín đi con đến đi, có cô đây rồi. đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt, ngặt, nước mắt nước mũi dàn rủa, đầu nó ngả vào ngực người bé, thân hình nhỏ xíu run lên từng chập. người đàn bà kia phải bế ra tận hiên, tránh xa giàn nhà chính, vừa đi vừa dỗ. ánh mắt thoáng liếc về phía Hà, trong lòng không khỏi trạng buồn. bên trong Hà vẫn ngồi bất động, như đã cạn sạch mọi phản ứng. người ta gọi chị, lay like chị. Nhưng chị chỉ chớp mắt chậm chạp, môi mấp máy không thành tiếng. Nỗi đau mất con, mất đi núm ruột của mình như một cơn sóng đen đặc dâng lên, trùm kín lấy chị. Khiến chị chẳng còn đủ sức để cảm nhận thêm bất kỳ tác động xung quanh nữa. Chiếc quan tài nhỏ được đặt giữa gian nhà suốt đêm hôm ấy. Ngọn nến đỏ leo lét cháy không ngơi trên nắp quan. Ánh lửa yêu ớt hát lên vách tường những cái bóng chập chờn. Lúc dài lúc ngắn Trông như có ai đó lặng lẽ đi qua đi lại Người trong làng bảo nhau rằng Trẻ con yếu mệnh thì phải chôn sớm không để lâu Kẻo linh hồn non nớt còn vương lại Không nỡ rời nhà vất vưởng lại càng thêm tội Thế nên mọi việc được thu xếp một cách gấp gáp Chỉ chờ trời vừa rạng là đưa đi Cần sáng khi sương mù còn phủ trắng cả xóm làng Mặt sông phía xa mở đục như một dải lụa xám Tiếng gà trên các đỉnh rơm bắt đầu gáy lên từng hồi lẻ loi Báo hiệu rằng đông vừa nhô Đám tang lúc này lặng lẽ xuất phát Không kèn trống Chỉ có tiếng bước chân đều đều Trên con đường đất ướt xương Và tiếng khóc bị nén lại trong cổ họng của những người đi sau Chiếc quan tài nhỏ được khiêng đi trước Trông nhẹ bẫng mà nặng trĩu. Mỗi bước chân như dẫm lên cả lòng người Hạ được dìu đi phía sau Người chị mềm ọt Đôi mắt sừng hút đỏ hoe Tóc tài dối bời Miệng không ngừng gọi tên con giọng khản đặt đức quãng Anh Tố đi bên cạnh Một tay đỡ vợ Một tay bám vào mép quan tài Lưng còng xuống như gánh cả bầu trời Sám xịt của buổi sớm hôm ấy Ra đến nghĩa địa ven làng Xương vẫn còn dày Cỏ ướt đẫm nước lạnh buốt cả bản chân, huyệt mộ đã được đào sẵn từ lúc tinh mơ. Đất mới còn tươi, mùi ẩm ngay ngái bốc lên. Khi chiếc quan tài được hạ xuống, dây thừng từ từ trượt qua tay mấy người đàn ông, phát ra những tiếng kéo kẹt khô khốc thì Hà Bỗng vùng mạnh ra, chỉ gào lên, tiếng gào xé toạc màn xương, hai tay chới với lao về phía huyệt sâu. Tố hoảng hốt ôm chặt lấy vợ, Mấy người đàn ông gần đó cũng vội vàng xuống lại giữ lấy. Có người phải ghi cả hai cánh tay chỉ ra sau. Sợ chỉ chậm một nhịp thôi là Hà đã gieo mình xuống theo con. Hà dãy rụa thêm một lúc rồi kiệt sức người rũ xuống. Miệng vẫn lầm bẩm gọi con. Nước mắt ướt đẫm cả vạt áo tang trắng. Đất bắt đầu được lấp xuống. Từng sẻng một. Tiếng đất rơi thùm thụp khô khốc. Chẳng mấy chốc chiếc quan tài nhỏ đã nằm yên dưới lớp đất lạnh. Trên mặt mộ chỉ còn nắm đất mới vuông cao, cắm tạm một nén nhang đang cháy dở, khói mỏng manh bay lên, tan nhanh trong làn sương sớm. Đến khi mặt trời lên cao hẳn, sương tan dần, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống bãi đất hoang, mọi người mới lặng lẽ ra về, không ai nói với ai câu nào, chỉ có những cái thở dài nối tiếp nhau. Tố Diệu Hà về nhà, Dáng hai người siêu vẹo trên con đường làng quen thuộc Phía sau lưng họ Nấm mồ nhỏ nằm im lìm giữa bãi cỏ ướt Như một dấu lặng đau đớn Khép lại buổi sáng tang thương Mấy ngày liền sau đó trong căn nhà nhỏ Lúc nào cũng phản phất mùi nhang tàn Và hơi lạnh của nỗi mất mát chưa kịp tan Hàn cơm mà như nuốt từng hạt sạn Có khi bát cơm đặt trước mặt nguội ngắt từ lúc nào Chị gắp được vài miếng thì lại buông đũa, cổ họng nghẹn cứng chẳng còn phân biệt được mùi vị. Có bữa chị chỉ ăn qua loa vài thìa cháo loãng, miễn sao trong người còn chút sức để có sữa cho con bé út bú. Bởi ngoài đứa con ấy ra, giờ chị chẳng còn níu được gì khác để tự nhắc mình phải sống tiếp. Nhiều lúc đang cho con bú mắt hà lại vô thức nhìn về góc nhà, nơi đặt chiếc bàn thở mới có tấm ảnh của Thảo. Mà tim chỉ thắt lại Nước mắt cứ thế trào ra rơi xuống mái đầu non nước của đứa bé trên tay Con bé út chẳng hiểu chuyện Chỉ chép miệng bú đều Hơi thở ấm áp vào da và thịt mè Như một sợi dây mỏng manh giữ Hạ lại với cõi đời này Tố cũng không khá hơn Những ngày đầu sau đám tang Anh đi ra đi vào trong nhà Mà như người mất hồn Nói năng ít hẳn Khuôn mặt hốc hát Hai mắt trũng sâu Thế nhưng cơm áo gạo tiền vẫn không buông tha ai. Ruộng đồng, công trình, những bức tường đang xây dở vẫn chở bàn tay người thợ. Rồi sau vài ngày gắn cường, tố lại khoác chiếc áo cũ, theo nhóm thợ sang làng bên làm việc. Lưng trần phơi dưới nắng, mồ hôi rơi xuống nền vôi trắng, cay xè như nước mắt chưa kịp khóc hết. Hạ lại ở nhà, một mình xoay sợ với con bé út và đàn lợn đàn gà. Mỗi sáng chị dậy sớm bồng con ra hiên Rồi lấy tất tạ nấu cám quét sân, nhặt trứng Mọi việc làm trong lặng lẽ Như một cái máy đã cạn cảm xúc Có những lúc đang rửa cái máng lợn Tay chỉ bỗng khựng lại Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Cái thảo ngày trước chạy lon ton ngoài sân Gọi mẹ ý ới Khiến tim chị nhói lên Phải quay mặt đi lau vội nước mắt Con lợn nái nhà Hà nuôi đã lâu sau đợt đó cũng bắt đầu có mang Bụng nó ngày một to dần Dáng đi chậm chạp Mỗi lần nằm xuống lại thở phì phò Hà nhìn nó nhiều hơn trước Vừa chăm sóc vừa thầm tính toán Mong lứa lợn con sắp tới Sẽ bán được giá Có thêm chút tiền trang trại cuộc sống Vốn đã trọng chất khó khăn Hơn ba tháng sau trôi qua Mùa hè đi dần về những ngày cuối Cái nắng không còn gay gắt như hồi đầu vụ nhưng lại trở nên hanh khô oi ạ, bám riết lấy làng xóm như một lớp bụi vô hình. Ban ngày trời cao vời vời, nắng trước xuống mái ngói, xuống mặt đất nứt nẻ. Đến chiều tối thì thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa phùn bất chợt, hạt nhỏ, lất phất, không đủ làm mát đất trời, chỉ khiến không khí thêm nặng nề ẩm dính. Căn nhà của Lưu vẫn vậy, ngoài giếng sau nhà, Mùi máu lợn tanh tươi chưa bao giờ dứt hẳn. Sáng sớm hay xế chiều, người trong xóm vẫn quen với cảnh ánh đèn nhà hắn bật lên từ tinh mơ. Tiếng dao thớt tràn chát vang đều, hòa lẫn tiếng lợn kêu en ép rồi tắt liệm. Thật ra với lâu mọi thứ diễn ra như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Mặc dù Thảo là cháu ruột, dù cái chết của con bé từng làm cả xóm xôn xao một dạo, thì cuộc sống của hắn cũng chẳng vì thế mà khưng lại nửa nhịp. Lợn vẫn mổ, thịt vẫn bán, tiền vẫn cầm trên tay và những câu chuyện buồn của người khác. Sau cùng, với hắn cũng chỉ là chuyện thoáng qua. Nhưng nhà tố thì khác. Nỗi đau mất con không vì thời gian mà biến mất, chỉ là lắng xuống nằm im như một cục than âm ỉ trong lòng. Hà cũng thôi không còn gào khóc mỗi đêm. Tố cũng bớt lầm lì hơn trước Hai vợ chồng dần học cách chấp nhận Dù mỗi khi trong nhà vắng tiếng trẻ con chạy nhảy Lòng họ lại hụt hấn đến quặn thắt Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn Ngày nối ngày vẫn trôi qua trong lặng lẽ Đêm hôm ấy khi cái nóng oi nồng của cả ngày còn chưa kịp tan Thì trời bỗng đổi gió Từng luồng gió mạnh thốc qua xóm Làm hàng tre sau nhà rì rào nghiêng ngả Mây đen từ đâu ùn ùn lên Kín cả bầu trời Sớm chớp nổ đùng đùng Ánh sáng trắng lóa xé toạt màn đêm soi rõ từng mái nhà Và từng lối ngõ Ngày lúc ấy con lợn nái nhà tố bắt đầu trở ra Nó nằm sóng xoài trong chuồng Thở dốc hồng hộc Thân hình to bè rung lên Theo từng cơn rạn Hà nghe tiếng rên thì vội vã Thắp đèn gọi tố dậy Anh ơi Hình như con lợn nhà mình chuyển ra, xuống xem nó thế nào. Ngày nay nó đã bỏ ăn nằm lì một đống. Tôi nghe vợ gọi thì cũng lật đật ngồi dậy, sỏ dép đi ra phía trường lợn. Ngoài trời mưa bắt đầu chút xuống, hạt nặng, rơi lục bột trên mái tôn. Tiếng mưa hòa với tiếng sấm tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn, khiến lòng người bất an. Con lợn nái trong chuồng đẻ liền một mạch còn thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Từng con lợn con hồng hào mũm mỉm, lần lượt chào đời kêu en ép, bò lộn ngổm tìm bầu sữa mẹ. Hai vợ chồng Tố và Hà đếm nhậm đến con thứ tám thì tưởng như đã xong. Con lợn mẹ bấy giờ đã nằm im thở dốc mắt liêm diêm. Một lúc sau khi tiếng sấm đã thưa dần, mưa chỉ còn rạ rít ngoài hiên. Con lợn lái bỗng lại giật mình quằn quại dặn thêm một lần nữa và con lợn thứ chín ra đời trong ánh đèn dầu leo lét Nó nhỏ thó hơn hẳn những con còn lại, thân hình gầy gò, nằm im một lát mới khé cửa mình. Ra nó không hồng sậm như bảy anh chị, mà trắng hồng một cách lạ lùng, trong mịn màng đến khác thường dưới ánh đèn vàng vọt. Họ cúi xuống nhìn tim bỗng khẽ thắt lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Và rồi chị xứng người, bởi ngay trước mắt chị, bốn chân con lợn ấy, ngoài bốn móng như những con bình thường thì lại còn lộ rõ một cái móng thứ năm, nhỏ nhưng rõ ràng, mọc lệch ra, trông dị dạng và rợn người. Hạ lặng đi, tay run run, ngẩng lên nhìn tố, khẽ nói. Ôi tôi chết anh ơi, hình như là con này có năm móng. Tố trong mày nhìn xuống gạch đầu xác nhận. Ánh chớp ngoài trời lại loé lên soi rõ gương mặt tái mét của cả hai vợ chồng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa đêm còn chưa dứt hẳn, họ cùng nhớ đến những lời đồn đại xưa cũ trong làng, về lợn năm máu, về những linh hồn không siêu thoát. Và ngay lúc này dù trong lòng cả hai vợ chồng đã dậy lên một nỗi lo mơ hồ khi nhìn thấy cái móng thứ năm dị dạng ấy, Nhưng cả Tố lẫn Hà đều không nỡ Nghĩ đến chuyện giết con lợn con đó Trước hết nó vừa mới chào đời Thân hình nhỏ xíu Nằm nép sát vào bụng mẹ Cái bụng phập phồng Theo từng nhịp thở yếu ớt Nhìn con lợn con lúc ấy Dù cố xua đi những lời đồn đại Trong đầu Hà vẫn thấy nó chẳng khác gì Một đứa trẻ mới sinh Non nớt, mong manh Cần được chở che chị cúi xuống nhẹ tay kéo nó lại gần bầu sữa mẹ. Con lợn khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ rồi bắt đầu bú, dáng vẻ hiền lành đến lạ, khiến lòng chị mềm hẳn ra. Thứ hai nữa là hoàn cảnh gia đình bây giờ vẫn còn trông chất khó khăn, lợn con với vợ chồng Tú không chỉ là con vật nuôi mà còn là tiền là gạo, là những ngày tháng trông cậy để xoay sở cuộc sống nuôi thêm một con dù có dị dạng sau này bán thịt cũng được kha khá có thể bù đắp phần nào những thiếu hụt trong nhà nghĩ đến đó tố chỉ lặng lẽ thở dài tự nhủ rằng thôi thì trời sinh voi sinh cỏ nuôi được thì nuôi rồi chuyện gì đến xe đến anh quay sang nói với vợ thôi cứ để thế thêm một con cũng coi như ở tết này kiếm thêm được chút ít. Hà gật đầu rồi quay lưng Đồ nồi cháo cam đã nấu còn ấm và máng cho lợn mẹ ăn lại sức Xong xuôi thì cả hai vợ chồng mới trở vào buồn ngủ Những ngày sau đó chưa qua chậm rãi Nhưng với Hà lại tất bật hơn trước rất nhiều Bởi ngoài việc bếp núc nhà cửa chăm con Thì bây giờ chỉ còn phải cáng đáng thêm cả đàn lợn con nheo nhóc trong chuồng Sáng nào cũng vậy trời còn mở sương hà đã thức dậy một cách nhẹ nhàng Khéo léo Tránh để con tỉnh giấc chỉ xuống bếp nhóm lửa Khuấy nồi cháo cám to bự Đến khi cho cả đàn lợn ăn xong Thì trời cũng vừa sáng hẳn Con lợn nằm móng vẫn nằm giữa đàn Nhưng nó không hòa Vào cái nhịp sống ồn ào ấy Trong khi những con khác lớn nhanh Trông thấy Già sậm dần, thân hình tròn trịa Lúc nào cũng tranh nhau ăn Tranh nhau nằm Thì nó lại lớn lên một cách chậm chạp và lặng lẽ. Da nó trắng hồng, mịn màng đến mức nổi bật giữa đám lợn con thô ráp. Mỗi khi ánh nắng lọt qua khe chuồng chiếu xuống, thân hình nhỏ bé ấy lại ánh lên một màu nhợt nhạt khó gọi tên, khiến Hà không ít lần giật mình khi vô tình nhìn thấy. Nó cũng ăn ít hơn những con khác không tranh giành, cũng chẳng kêu em ép ầm mỹ. Mỗi lần Hà đổ cám, cả đàn lập tức xô lại thành một đám hỗn độn, còn nó thì đứng nép sang một bên, chờ cho mọi thứ lắng xuống mới chậm rãi tiến lại, cúi đầu ăn phần còn sót. Có hôm mà, cảm với sớm, nó chỉ đứng nhìn, không chen vào, ánh mắt đen nhánh dõi theo Hà, im liềm đến lạ. Mà cũng chính đôi mắt ấy là điều khiến Hà day dứt nhất, bởi đó không phải là ánh mắt ngơ ngác của loài vật mà là một thứ ánh nhìn sâu thẳm, ướt át như mang theo cảm xúc của một con người. Mà nói đúng hơn ấy là hình như trong cái thân xác con lợn đó đang chứa đựng một linh hồn. Mỗi lần Hà bước vào chuồng trước kịp gọi, con lợn nằm móng đã ngẩng đầu lên, nhìn chị chăm chăm. Ánh nhìn quen thuộc đến mức tim chị thắt lại, như thể chị uh, đã từng đối diện với ánh mắt ấy rất nhiều lần trong đời. Còn lợn nằm móng cũng không ngủ chung với đàn. Đêm đến, khi những con khác chen trúc nằm thành một đám cho ấm, thì nó lại lặng lẽ tách ra một góc, nằm cuộn mình trên lớp rơm khô. Đầu quay về phía cửa chuồng. Ánh đèn trong nhà hát ra mờ mờ, đủ để soi rõ đôi mắt mở trừng trừng ngấn lệ của nó trong bóng tối, đang hướng về gian nhà chính, như bày tỏ sự khát khao mà không thể thốt nên lời dạo này hà cũng hay nằm chiêm bao lắm chỉ thấy con bé thảo nhưng những hình ảnh ấy lại vụn vặt không đầu cũng không cuối như ác mộng dai dẳng bám lấy chị mấy đêm liền rồi đến một đêm giấc mơ ấy hiện ra rõ ràng rành rọt đến mức khiến chị ám ảnh trong mơ hà thấy mình đứng trước chuồng lợn sau nhà trời ngay lúc này không tối hẳn mà cũng chẳng sáng không gian phủ một màu xám nhợ nhợ lạnh lẽo cả chuồng lợn im phăng phắc, không có tiếng kêu nhao nhác quen thuộc. Hà bước lại gần cuối xuống nhìn vào trong, tìm như bị ai đó bóp chặt, Bởi ngay trong góc chuồng. Thảo đang ngồi thu luo, con bé gầy gò, quần áo lấm lem bùn đất, tóc rối bết lại, ướt sũng như vừa ở dưới nước lên. Nó không khóc cũng không cười chỉ ôm gối ngồi đó, đôi mắt đen to nhìn Hà không chớp, ánh nhìn buồn bã cảm chịu đến nhói lòng. Hà Đun Đun cất giọng hỏi, muốn bước tới nhưng chân nặng trĩu không sao nhấc lên được. "Thảo, sao con lại ngồi đây?" Thảo không trả lời, con bé chỉ nhìn mẹ một cách lặng lẽ, ánh mắt buồn rười rượi đầy luyến tiếc. Một cơn gió từ đâu thổi qua, mang theo mùi tanh nanh ám. Hà bỗng trùng mình sống lưng lạnh toát, chỉ nhìn con rồi bật khóc. "Đi." Về với mẹ đi con, đừng ngồi đây nữa. Nhưng Thảo vẫn cúi đầu, hai tay xếp chặt đầu gối. dáng vẻ bé nhỏ cô độc, như thể đang ngồi ở đó rất lâu, rất lâu rồi. hà bấy giờ mới chẳng tỉnh dậy, tim trong lòng ngực đập loạn xa, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Ngoài kia trời đêm vẫn yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Còn bé út nằm trong tay mẹ. Nhịp thở đều đều, hơi ấm mong manh mà quý giá. Hạ ông con chặt hơn, nước mắt lặng lẽ rơi, nỗi nhớ và xót con lại dâng lên cuộn cuộn, như một dòng nước ngầm không bao giờ cạn, âm thầm chạy suốt những ngày tháng sau này. Từ sau hôm ấy thì thoảng hà vẫn lại mơ thế thảo. Nhưng giấc mơ không rồn rập, không ám ảnh như hồi đầu, mà thưa dần, lặng lẽ, đến rồi đi như một làn sương mỏng. Mỗi lần tỉnh giấc như thế, Hà lại đều tự nhủ lòng rằng ấy là do mình nhớ con quá, nhớ đến sinh ra mộng mị. Chứ người chết rồi thì làm sao còn quay về được nữa. Chẳng ăn vậy để mà sống tiếp, để mà quên đi cái nỗi đau cứ thi thoảng lại gợn lên trong lòng. Thời gian bắn đi nhanh hơn Hà tưởng. Đàn lợn chín con được chị Trăm nom tỉ mỉ. Bữa nào cũng đúng giờ cám nước, chuồng chạy quét dọn sạch sẽ. Trọng mấy chốc đã lớn phộng lên Con nào con nấy thân mình tròn lẳn, Da hồng hào Thở phỉ phò mỗi khi nghe tiếng bước chân người lại gần Nhưng riêng con lợn năm móng vẫn khác biệt Như từ lúc mới lọt lòng Nó tùy lớn chậm hơn Thân hình không đổ sổ Nhưng dáng nằm lúc nào cũng ngay ngắn gọn gàng Đôi mắt đen sâu long lanh Một cái thứ ánh nhìn khó gọi tên Lợn lớn nhanh trồng cũ không còn đủ chỗ để nhốt chung. Vợ chồng tố phải chắt chiêu tiền bạc, đập thêm mấy gian chuồng nhỏ phía sau vườn, tách đàn ra cho dễ nuôi. Những ngày cuối năm kéo tới, gió bức bắt đầu tràn về từ ngoài cánh đồng. Buổi sáng mở cửa ra đã thấy làn sương mỏng phủ kín lối đi. cái lạnh len lỏi qua từng thớ áo. Trời lúc này xe xe, không đét cắt da cắt thịt. Nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ Cái mùi Tết đang đến rất gần Trong bếp Hạ bắt đầu treo mấy bó hành khô Mấy sầu tỏi lên xài nhà Mùi rơm rạ ẩm quyện với cả mùi khói bếp ngay ngái thân quen đến lạ Nhà lâu bên cạnh cũng tất bật hơn thường ngày Bởi những ngày giáp Tết lượng thịt bán ra tăng gấp mấy lần Người làng người xã bên Thậm chí cả trên huyện cũng tìm về mua thịt quê cho yên tâm Từ sáng sớm đến tối mịt, tiếng giao thơ, tiếng lợn kêu en ếc, tiếng người gọi nhau yới ới không lúc nào dứt. Lưu tuy bận rộn là thế, nhưng vẫn để ý đến đàn lợn nhà em trai. Hắn còn biết rõ cả ngày tháng xuất chuồng, cũng biết từ trước tới nay tố nuôi lợn khéo tay, con nào con nấy đến kỳ đều chắc thịt và bán được giá. Một buổi chiều cuối đông trời âm u, gió thổi hun hút qua hàng tre sau nhà. Lưu ghé sang nhà tố, hắn đứng ngoài sân gọi với với với cái giọng ồm ồm khàn đặc. Chú Thiến có nhà không? Nhưng chưa kịp đợi tố đáp lời, Lưu đã lững thững đi thẳng ra dãy chuồng lợn phía sau, mặt hắn lướt nhanh qua từng ô chuồng, con nào con nấy béo múp, da căng bóng, nhìn đã thấy mừng trong bụng. Hắn gật gù trong đầu nhầm tính cân nặng, nhầm tính giá cả. Cho đến khi bước tới chuồng cuối cùng, nơi con lợn năm móng bị nhốt tách riêng, Lưu bỗng khưởng lại. Con lợn ấy không đứng lên như những con khác, nó nằm im một góc, thân mình khẽ phập phòng theo nhịp thở, đôi mắt mở to nhìn thẳng ra phía ngoài. Ánh mắt ấy khiến lưu thấy là lạ. Không phải là thứ ánh nhìn đỡ đánh thường thấy ở loài vật. Hắn khẽ cau mày, bước lại gần hơn, nhìn xuống bàn chân con lợn, Rồi bỗng hử một tiếng khẽ trong cổ hỏng. Lưu bất giác thốt lên. Là lợn 5 móng đấy à? tôi lúc ấy cũng vừa đi ra. Nghe vậy thì đứng sững lại. Hạ từ trong bếp bước ra theo sau tay còn dính bột cám. Nghe đến hai chữ năm móng thì tim bỗng đập mạnh hơn một nhịp. Chị nhìn sang con lợn rồi nhìn sang lưu. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Lâu khở lại một nhịp rồi quay sang vợ chồng tố nhếch môi cười nửa miệng <cười> Con này á nếu bán thì để anh mua cho Mua rẻ thôi Chứ nói thật Lỡ nằm mong anh không lấy thì chẳng ai dám mua đâu Người ta kiêng sợ xui, sợ vía Mà chắc chú thím cũng biết rồi Hắn nói tỉnh bơ Như thể đang nói về một món hàng lỗi cần thanh lý gấp hàng nghe mà thấy lạnh sống lưng Còn Tố thì im lặng. Hai bàn tay xít chặt lại. Gió cuối đông thổi qua, mang theo cái lạnh xe sắt, làm lá che sau vườn xào sạc va vào nhau, nghe như những tiếng thì thầm không dứt Nhìn con lợn một lúc rồi Tố nói. thì bác cứ bắt đi, tiền nong thì bác trả sao em lấy vậy. Nhìn con lợn nằm con mình ở góc chuồng, Hà bỗng thấy trong lòng trùng xuống một nhịp. Chỉ đứng lặng đi một lúc lâu, tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo, trong đầu thoáng qua cảm giác không nỡ mơ hồ, như thể sắp phải tiến đưa một thứ gì đó đến quen thuộc hơn cả một con vật trong nhà. Nhưng đòi hạ tự ép mình quay đi, bởi trước sau gì lợn cũng đến ngày xuất chuồng, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Thôi thì nốt một lứa này cho xong, có tiền sắm sửa Tết, cuộc sống còn biết bao thứ phải nghĩ đến. Chỉ khe nói giọng nhỏ và đều, như nói với chính mình hơn là với ai khác. Thôi, bác bắt thì bắt đi. Lưu nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia tính toán quen thuộc. Hắn lại đảo mắt nhìn quanh dãy chuồng thêm một lượt nữa, chỉ tay vào mấy con lợn béo mút bên cạnh. Anh bắt nốt thêm mấy con này nữa, có mấy mối họ gọi từ sáng, cần thịt gấp, chú thím cứ cân lên anh trả tiền luôn cho gọn. Tôi đứng bên cạnh môi mím chặt, hà cũng không nói thêm lời nào. Anh em trong nhà dù biết lâu thường mua rẻ hơn chỗ khác một giá, nhưng cả hai đều chẳng dám kỳ keo. Thứ thì nệ nang, thứ thì ngại ngần lại thêm cái cảnh đang cần tiền cuối năm, thành ra chỉ biết gật đầu cho qua. Chiều hôm đó trời sụp tối rất nhanh, gió lạnh thổi qua sân. Mang theo mùi đất ẩm và lá khô Lưu gọi thêm hai người nữa sang phụ bắt lợn Mấy con to bị lôi ra trước Kêu en ép một hồi rồi cũng chịu chói Bị kéo đi trong tiếng lạch cạch của dây thường Tiếng trần người dẫm lên nền đất nghe nặng nề Dường đến con lợn năm móng Mọi chuyện lại khác hẳn Từ trước đến giờ nó vốn hiền lành Ngày ngày chỉ nằm một góc Ăn xong rồi lại im lìm Chẳng bao giờ phá phách Ấy vậy mà khi Lưu vừa bước vào chuồng Cúi xuống chụp lấy chân nó Còn lợn bỗng vùng lên dữ rồi Nó trù lên một tiếng dài khàn đặc Nghe chẳng giống tiếng lợn thường ngày Rồi nó lại dãy ruộa điên cuồng Dây thừng vừa quấn được một vòng Đã bị nó cắn phọc một cái đứt vật Người nọ đến người kia giật mình Loạn trọng suyết ngã Chết Chết tiệt Lưu chửi thề mặt ra sầm lại Ba người đàn ông Phải xông vào đè lên thân nó Con lợn vùng vẫy dữ dội Bốn chân quẫy đạp lên hồi Móng cào xuống nền trường Nghe kèn két đến kiệt sức Phải mất một hồi lâu Mồ hôi ai nấy túa ra giữa trời lạnh Họ mới trói chặt được nó Con lợn thở dốc lồng ngực phập phòng Nhưng đôi mắt thì vẫn mở to Ánh nhìn đỏ ao Lòng lên một nỗi gì đó rất lạ Khi bị kéo ra khỏi chuồng Con lợn bất ngờ ngoái đầu lại Nó nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà nhỏ Của vợ chồng Tố Nơi bếp lửa vẫn còn âm ỉ khói Trong khoảnh khắc ấy Đôi mắt còn lợn bóng ướt nhòe Hai giọt nước trong veo chảy dài xuống mõm Lăn vào lớp bùn đất Nó rơi lệ Lặng lẽ và tuyệt vọng Nhưng không một ai trong sân lúc đó Kịp nhìn thấy Chỉ có gió cuối đông thổi qua, cuốn theo tiếng lợn kêu dần xa, hòa lẫn vào bóng chiều đang sụp xuống. Khi trời sập hẳn tối, mấy con lợn được kéo sang đến nhà lưu. Cái sản giếng phía sau vốn là nơi giết mổ quen thuộc, nền gạch cũ lúc nào cũng ẩm ướt trơn trượt vì nước giếng và thứ mùi tanh ngay ngái bám lâu ngày, chẳng thể rửa sạch. Cả bầy lợn bị trói chặt chân, quăng sóng xoài giữa nền. Thân hình đen trắng trồng lên nhau, hơi thở phì phò, bụng phập phòng nặng nhọc. Con nào con nấy thỉnh thoảng lại ré lên en ép. Tiếng kêu rồi vào bốn bức tường thấp vang vọng trong đêm, nghe lạnh cả sống lưng. Có con vùng vẫy yếu ớt rồi lại nằm im như đã kiệt sức. Có con vẫn cố dẫy, dây thừng càng xếp sâu vào da, hạn lên những vệt đỏ sẫm. Chỉ riêng con lợn năm móng bị trói nằm tách ra một góc. Nó không kêu nhiều, chỉ thở gấp, đôi mắt mở trừng trừng. Ánh nhìn dõi lên mái hiên tối om, nơi ngọn đèn vàng leo lét treo lụng lặng theo gió. Mỗi khi có tiếng động, nó khẽ dùng mình, móng chân cào nhẹ xuống nền gạch ướt, phát ra những tiếng cộc cộc khô khốc. Đêm mấy làng vạn thủy chìm trong cái tĩnh mịch quen thuộc của những ngày giáp Tết, ngoài đồng sương xuống, xuống dày phủ trắng những bờ ruộng trơ gốc rạ. Gió bớt thổi qua hàng tre sau vườn nhà Lưu. Từng tan lá vào vào nhau xào xạc, nghe như những tiếng thì thầm không dứt. Bên trong nhà, Lưu ăn qua loa bát cơm nguội rồi đi ngủ sớm. Bởi ngày mai còn cả chục việc chờ đợi bàn tay hắn phải làm mổ lợn, xẻ thịt, giao hàng từ tinh mơ. Hắn chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi. Vừa đặt lưng xuống giường, Lưu đã chìm ngay vào giấc ngủ. Tiếng ngáy nhanh chóng vang lên đều đều, nặng và sâu, át cả tiếng gió ngoài hiên. Trong cơn mộng mị chập chờn, hắn bỗng thấy mình đang đứng giữa sân giếng, xung quanh tối mờ, chỉ có một thứ ánh sáng nhạt nhòa như xương trắng phủ xuống nền đất ướt, cả không gian điểm phảng phác. Đến mức hắn nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Bất chợt từ dưới chân một bàn tay nhỏ thó lạnh buốt bấu chặt lấy ống quần hắn. Lưu giật mình cúi xuống Ngay dưới làn ánh sáng mờ ảo ấy Hắn đã thấy Thảo Con bé đứng co ro người ướt sũng Như vừa bước lên từ lòng sông lạnh mái tóc bết lại dính vào gương mặt tái nhợt Đôi mắt Thảo đen sâu trũng xuống Ánh nhìn vừa đau đớn vừa ai oán Lòng lành một thứ không rõ là nước mắt Hay nước sông Trên cổ và cả cổ tay con bé Còn hẳn gió vệt tím sẫm Đôi môi run run tái ngắt Thảo cất tiếng Giọng khàn khàn Như vọng lên từ rất xa Bác ơi Bác đừng mổ thịt Đừng mổ thịt cháu Bàn tay lạnh lẽo của nó siết chặt hơn Móng tay cắm vào da thịt Khiến lâu khẽ rùng mình Còn bé lại ngước lên nhìn hắn Ánh mắt van lơn tuyệt vọng Cháu đau lắm Lạnh lắm bắt cười chói trọn cháu. Lầu muốn giật chân ra, muốn hét lên nhưng cổ họng hắn nghẹn cứng, không thốt nổi lời nào. Dưới chân hắn bây giờ mặt đất bỗng sũng nước, thứ nước đen ngòm dâng lên lạnh buốt tanh nồng. Và từ trong làn nước ấy, hắn nghe vẳng lên những tiếng en é quen thuộc, hòa lẫn với tiếng khóc trẻ con dai dẳng ám ảnh. Hắn chợt choàng tỉnh dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Ngoài sân Một con lợn bỗng ré lên một tiếng dài Xé toạc màn đêm tĩnh mịch Lưu ngồi bật dậy Tim đập thình thịch tay vẫn còn ong ong vì tiếng van xin Khó hiểu đầy mơ hồ trong giấc mơ Nhưng chỉ một lúc sau Hắn thở hát ra Làm bậm chửi thề Tự chân ăn rằng đó chỉ là mơ Là chuyện vớ vẩn do nghĩ nhiều Hắn nằm xuống lại Kéo chăn kín hơn Tiếng ngáy nặng nề dần dần vang lên lần nữa. Bên ngoài kia trong sân giếng lạnh lẽo. Còn lợn nằm móng vẫn mở trừng trừng đôi mắt đỏ au Đưa ánh nhìn về phía căn buồng tối om mà Lưu đang nằm. Chưa kịp chờ trời sáng hẳn. Khi màn đêm ngoài kia còn động lại một lớp xương mỏng lạnh buốt. Lưu đã chở mình tỉnh giấc một lần nữa. Hắn vươn vai ngáp dài một hơi. Cái lưng còng xuống quen thuộc của kẻ mấy chục năm dậy sớm vì sao thớt. hắn khoác vội chiếc áo bông sờn vai cho đỡ lạnh. Lưu lưỡng thững bước xuống bếp nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên kêu lách tách, xoài đỏ khuôn mặt hốc hác chai sạn. Một nồi nước lớn được đặt lên bếp. Nước dần nóng, hơi bốc lên, mang theo cái thứ mùi quen thuộc của cho rơm và sắt dĩ. Xong xuôi lưu cầm con dao mổ đã được mài từ tối qua. Lưỡi rào ánh lên cái thứ ánh sáng lạnh lẽo Rồi đi ra sàn giếng phía sau Ngoài kia bầu trời vẫn mở mịt Do bấc thổi hun hút qua hàng tre Lá khẽ và vào nhau xào sạc Cả sân giếng ướt súng Ánh đèn vàng hát xuống loang loáng trên nền gạch trơn trượt Công việc bắt đầu như bao ngày khác Từng con lợn bị lôi ra đặt lên bể gỗ dao chọc xuống Tiếng em ếc xé toạc buổi sớm yên tĩnh thần lợn dẫy đành đạch móng cào loạn xạ trên nền máu phun ra đỏ sẫm loang lộ khắp sân chảy thành dòng nhỏ theo rãnh gạch mùi máu tanh nồng hòa lẫn hơi nước nóng bám đặc trong không khí thứ mùi mà lưu đã quen đến mức không còn thấy ghê sợ đến con lợn năm móng lưu bỗng có chút khựng lại hắn đứng lặng một thoáng con dao trong tay nặng hơn thường lệ Đây là lần đầu tiên hắn làm thịt một con lợn năm móng. Cái thứ mà bao năm nay chỉ nghe người ta đồn đại, rằng đó là linh vật, rằng trong thân xác ấy có thể là linh hồn con người mang nghiệp chưa tan. Bỗng chốc hình ảnh giấc mơ đêm qua vụt hiện lên trong đầu hắn, cương mặt thảo với đôi mắt ướt át, tiếng van xin nghẹn ngào như còn văng vẳng bên tai. Con lợn nằm đó, không giấy ruộng như những con khác, nó chỉ thở gấp, đôi mắt đỏ au mở chừng chừng, ánh nhìn thẳng vào lưu, không hoảng loạn, không dữ dội, mà sâu thẳm u uất như đang ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. ánh mắt ấy khiến tim lưu chợt xe lại, bàn tay cầm dao run nhẹ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. nhưng rồi ý nghĩ về tiền bạc về mớ thịt đang chờ bán trong nay mai lại tràn lên, lần át chút sợ hãi còn sót lại trong đầu hắn. Lưu nghiến răng ánh mắt sắc lẹm trở lại Vùng rào cắt tiết Lưỡi rào bén ngọt lướt qua Con lợn chỉ kịp ré lên một tiếng ngắn đầy đau đớn Rồi thân hình khựng lại Máu từ cổ phun ra đỏ sẫm Ấm nóng Chạy tràn xuống nền giếng Đôi mắt đỏ quạch của con lợn vẫn mở trừng trừng Không chớp Dán chặt vào lưu Ánh nhìn lạnh lẽo đến giỡn người Như muốn khắc sâu hình ảnh kẻ cầm dao vào tận cùng ký ức. Chọc tiết xong lưu kéo từng xác lợn lại gần nồi nước sôi đang sùng sục trên bếp. Hắn múc nước rưới ảo ảo lên thân lợn. Hơi nước bốc lên mù mịt, quyện với mùi máu tanh đặc quánh. Tiếng nước sôi rội xuống da thịt phát ra những âm thanh xèo xèo khô khốc. Nghe gai người trong buổi sớm còn chưa tan sương. Hắn đặt dao xuống cầm miếng nào? bắt đầu cào lông, từng lớp lông lợn cuộn lại trôi theo dòng nước, bám vào các kẻ gạch đen xì, rồi mắc lại ở rãnh thoát nước, nhìn như những mớ rác ướt sũng. từng con một được lưu làm thuần thục nhanh gọn, động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ, lưỡi dao cứ thế lướt đi, bụng lợn bị rạch toang, nội tạng lộ ra, nóng hổi, đỏ hồng, bốc hơi nghi ngút trong cái lạnh lờ mờ của buổi sớm. Gan, phổi, tim, lòng Được móc ra Đặt gọn sang một bên Phần loại đâu ra đó Máu và nước hòa vào nhau chảy thành vệt dài trên nền giếng tràn qua mép sân Thấm xuống đất Để lại mùi tanh ngai ngái quen thuộc Thứ mùi đang ngấm vào từng viên gạch Từng kẽ đất quanh nhà hắn Từ bao năm nay Còn lợn nằm móng cũng không khác Khi lớp da bị cạo sạch thân xác trắng nhợt trên bóng, nằm im lìm như một khúc gỗ bô chi. Chỉ có điều trong khoảnh khắc rất ngắn, lục lưu cúi xuống mổ xẻ. Hẳn thoảng thấy đôi mắt nó vẫn mở, ánh nhìn đã đục đi. Nhưng như còn vương lại một thứ gì đó rất khó gọi tên. Mãi đến khi trời sáng hẳn, sân giếng nhà lưu chỉ còn lại những cái xác lợn toan hoác, xẻ dọc, đặt ngựa trên tấm phản gỗ, chơ chọi và im lìm. Chúng bây giờ không còn là những con vật thở phì phò, giãy ruộ từ tối qua nữa, mà chỉ còn là thịt, là xương, là hàng hóa cho được chia phần. Ánh nắng nhạt đầu ngày chiếu xuống, sau đó từng thơ thịt đỏ ao, từng đường mỡ trắng đột bóng loáng dưới lớp nước còn đọng lại. Lâu đứng giữa sân rửa tay dưới vòi giếng, nước lạnh xối qua kẽ ngón, cuốn đi lớp máu còn bám. Hắn nhìn mỡ thành phẩm của mình rồi hát ra tiếng thở dài mệt mỏi. Chỉ trong buổi sáng hôm đó, số thịt lợn trong nhà lưu đã được phân phát gần như sạch sẽ. Từ tinh mơ cho đến lúc nắng lên hẳn. Người trong xóm kẻ quen người lạ, cứ nối nhau ghé vào. Thịt vừa xẻ xong còn ấm đỏ tươi mỡ trắng dày. Ai nhìn cũng ưng bụng. Có người mua cả yến, có người lại chỉ vài cân mang về làm bữa tiếng nói cười tiếng cân đĩa tiếng mặc cả rộn ràng một góc xóm đến quá trưa trên phản gỗ chỉ còn lác đác vài mảnh xương vụn mấy thơm mỡ nhỏ có mấy khách đến muộn đứng nhìn một vòng hỏi han rồi lắc đầu tiếc rẻ lững thững quay đi miệng suy xoa bảo đành chờ mẹ sau nhà lưu lại trở về cái vẻ trống trải quen thuộc sau mỗi lần giết mổ lớn sân giếng được xối nước qua loa Mùi tanh dù đã loãng đi nhưng vẫn phản phất trong không khí bám vào từng kẽ tường từng ngóc ngách. Bên kia, nhà tố vắng hẳn đi một nhịp sau khi bán bớt đàn lợn chuộng trại thưa đi. Tiếng en ép không còn dày đặc như trước. Hạ cảm thấy nhàn hơn đôi chút, ít nhất là đôi tay không còn tất bật suốt ngày với máng cám, với việc dọn dẹp phân rơm. Nhưng sự nhàn ấy không đem lại cho chị cảm giác nhẹ nhõm. Trái lại, Trong lòng chị cứ chống hoác như thiếu đi một thứ gì đó quen thuộc, dù chính trị cũng không gọi tên được. Đêm hôm đó trời trở lạnh rõ rệt do bất luồn qua vách tường, qua những khe cửa gỗ cong vênh rít lên từng cơn khẽ khàng. Cả nhà ăn bớt cơm tối trong im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tố mệt mỏi nằm xuống giường, hạ đu con bé út ngủ rồi cũng tắt đèn nằm xuống bên chồng Cả căn nhà chìm vào bóng tối dày đặc Chỉ còn tiếng gió ngoài hiên Và tiếng thở đều đều của đứa trẻ Không ai nói với ai một lời Vậy mà trong đêm ấy Cả Hà và Tố lại cùng rơi vào một giấc mơ giống hệt nhau Trong mơ Họ thấy Thảo về nhà Con bé đứng ngay giữa gian nhà Nơi ngày trước nó vẫn thường chơi đùa Nhưng Thảo bây giờ không còn là đứa trẻ hồng hào Lanh lợi nữa Toàn thân nó bê bết máu, mái tóc rũ xuống ướt sũng, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống nền đất. Cái bụng nhỏ của con bé bị mổ rỗng toát, chống hoác, mép vết thương nham nhở, máu vẫn còn rỉ ra, bộc lên cái thứ mùi tanh nồng khiến người ta nghẹn thở. Thảo đứng đó, cứ khóc, nó nấc lên không thành tiếng, chỉ là những tiếng đứt quãng, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và ớt ức Đôi mắt con bé nhìn thẳng vào bố mẹ Ánh nhìn vừa oán vừa buồn Như muốn hỏi một điều gì đó Mà không thể thốt ra Nó cứ đứng như thế mà không nói Chỉ khóc rồi dần dần lùi lại Thân hình mở đi trong bóng tối tan biến như làn khói mỏng. Giây phút ấy Hà tròn tỉnh trước Tim đập loạn xả Ngực tức nghẹn như có ai bóp chặt Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo Dù trời đang rét Dù bật dậy miệng gọi thất thanh tên con, nước mắt trào ra không kịp ngăn. ngay cạnh tố cũng giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, mặt tái mét. anh quay sang nhìn vợ, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn và dòng nước mắt còn chưa ráo trên má chị. tố khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai vợ, giọng anh trầm xuống, cố giữ cho bình tĩnh, dù chính trong lòng cũng còn nguyên cảm giác lạnh toát của giấc mơ vừa rồi. Chắc là, chắc là mình nhớ con quá thôi em ạ. Mấy hôm nay gần Tết đầu óc rối bởi nên mới mơ vậy. Nhưng Hà vẫn không nín được. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng Từng cơn nấc bật ra run rẩy Chỉ nếu lấy tay trồng nước mắt giàn rủa Nhưng mà sao nó lại về trong bộ dạng như thế hả anh? Sao bụng nó? Em sợ lắm anh ơi. Em sợ con nó không yên. Hà không nói tiếp được. Hai vai đun lên từng hồi. Tôi nhìn vợ thật lâu. Trong ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa sổ. Khuôn mặt Hà hốc hát đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ hoảng loạn. Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay vợ ra, bước xuống giường. Chân trần chạm vào nền đất lạnh buốt khiến anh khẽ dùng mình. Tôi lặng lẽ đi ra gian chính, nơi đặt cái bàn thờ nhỏ của Thảo. Bàn thờ chỉ là một chiếc bàn gỗ thấp kê sắt vách. Trên đó có bát hương còn mới, ảnh con bé đặt giữa, khuôn mặt thơ ngây như vẫn đang nhìn về phía cha mẹ. Tôi lấy hộp diêm, châm lửa thắp ba nén nhang. Diêm bắt đầu cháy bùng lên, nhưng lạ lùng thay, đầu nhang chỉ xém đen rồi tắt ngốn. Anh công mày châm lại lần nữa. Lần này cũng vậy, đến khi que diêm đã tàn lửa thì ba cây nhang trên tay vẫn không đỏ rực. Tố kiên nhẫn chầm thêm mấy lần nữa tay hơi run tim đập nặng nề trong lồng ngực gian nhà im phăng phát chỉ nghe tiếng gió lùa ngoài hiên và tiếng tim anh thình thịch bà nén nhàng vẫn chờ chơ lạnh léo không chịu cháy như có một thứ gì đó vô hình đang ngăn lại Tố đứng sững trước bàn thờ mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy sau lưng từ bộ ngủ vọng ra tiếng hà vẫn đang nức nở yếu ớt và sợ hãi Khiến trong lòng anh bỗng dâng lên một sự cảm bất an, nhưng nặng chiếu. Tố đặt nhang lại lên bàn rồi lát đầu. Chắc là nhang bị ướt rồi, để mai đi mua cây mới vậy. Anh lưỡng thững đi vào buồn vỗ về vợ. Thôi ngủ đi em, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều quá. Cả hai vợ chồng đặt lưng xuống giường, nhưng lòng cứ rối như tơ vò, chẳng ai nói với ai câu nào. Chẳng chọc đến khi trời bắt đầu sáng thì cả hai cũng ngồi dậy. Tố thì đi làm, Hà Lệ tiếp tục công việc thường ngày, cố xua đi cái ác mộng đêm qua. Phía bên nhà Lưu, từ sau hôm làm thịt con lợn năm móng ấy, những chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra. Ban đầu lẻ tẻ mơ hồ, nhưng càng về sau càng dồn dập, quái đản đến mức chính hắn cũng không còn dám tự trấn an mình như trước đêm đầu tiên lưu đang ngủ thì bỗng thấy lạnh sống lưng trong cái cơn mê man ấy hắn cảm giác như có ai đó đứng ngay sát giường hơi thở phả xuống chân lạnh buốt chăn trên người hắn bỗng bị kéo tụt xuống từng chút một chậm rãi cố ý như bàn tay nào đó đang nắm lấy mép chăn mà giật lưu chợt vùng mình tỉnh giấc tim trong lòng ngực cứ rội từng hồi thình thịch mồ hôi túa ra ướt trán Ánh trăng nhợt nhạt từ cửa sổ hát vào gian buồng, soi rõ một bóng đen đứng dưới chân giường. Chưa đợi cho hắn kịp kêu lên thì bóng đen ấy chậm chậm bước ra ánh sáng. Hắn nhìn rõ một một đó chính là con lợn năm móng. Thân hình nó vẫn là lợn, da trắng bạch, loạn lộ những vết rạch với cái bụng xẻ toang. Bên trong đen ngòm nhớp nháp, từng sợi ruột lủng lẳng nhỏ giọt xuống nền đất. Nhưng điều đáng sợ hơn là trên cái thân xác ghê tởm ấy, cái đầu lại không phải đầu lợn, mà chính là gương mặt của con bé Thảo. Khuôn mặt con bé méo mó xưng phồng, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Trong mắt lồi ra, miệng nó nhẹ những chiếc nanh dài nhọn hoắt, dính đầy cái thứ nước đỏ sẫm tanh tưởi Khỏe miệng bị xé rộng đến tận mang tay, để lộ một nụ cười vặn vẹo đầy oán độc. Nó cứ đứng đó không nói một lời, chỉ nhìn chầm chầm vào lưu, ánh mắt vừa căm hận, vừa khoái trá, như đang thưởng thức nỗi sợ của hắn. Lưu há miệng bị hét nhưng cổ hỏng cứng đờ không bật ra nổi một tiếng, hai chân hắn run lẩy bẫy, toàn thân như bị đóng đinh xuống giường. Cái thần ảnh gớm khía ấy chậm rãi từ từ bước lên một bước, móng chân cào xuống nền đất nghe ken két. Rồi nó nghiêng đầu phát ra một tiếng khủng khục như cười. Vừa giống tiếng lợn thở, vừa giống tiếng trẻ con nghẹn khóc. Đến lúc lâu thét lên được thì hắn mới bật dậy. Căn buồn tối om trống rỗng, không có gì ngoài chiếc chăn rơi xuống đất và mùi tanh ngai ngái thoang thoảng trong không khí. Như mùi máu cũ chưa tan, nhưng cũng bắt đầu từ đêm đó trở đi. Hắn không còn đêm nào ngủ yên. Đêm tiếp theo lưu gần như không dám ngủ Hắn chẳng chọc mãi trên giường Mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà tối om, tay căng ra nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất Gió thổi qua khe cửa đít lên từng hồi dài Lạnh lẽo Mãi cho đến lúc mệt quá mí mắt chịu xuống Hắn mới chập mắt được một chút Như chỉ chờ cho hắn vừa rơi vào giấc ngủ nửa chừng, Thì lưu bỗng nghe thấy tiếng khóc Không phải tiếng khóc to Mà là thứ tiếng thút thít mỏng và dài Nghe như bị nén lại vang lên ngay bên ngoài cửa sổ Tiếng khóc trẻ con Quen đến giận người Từng tiếng nấc đứt quãng Kéo theo hơi thở khò khe Lạnh sống lưng Lưu giật mình mở bừng mắt Ngay khoảnh khắc ấy Hắn há hốc mồm bởi trước mắt hắn Ngày sát xong cửa sổ Cái mặt của Thảo hiện ra từ lúc nào gương mặt con bé áp chặt vào khung gỗ, làn da trắng bệch như biển ngâm nước lâu ngày. Những mạch máu xanh tím nổi ngoằn ngoèo dưới da. con người đỏ au trong mắt gần như chiếm trọn cả hốc, nhìn chòng chọc, chọc vào trong giường nơi Lưu đang nằm. Mái tóc nó xóa rũ là xóa trước mặt, từng lọn tóc ướt sũng nhỏ nước tòng tòng xuống bậu cửa. Thảo từ từ há miệng, cái miệng rộng một cách bất thường. Bở môi thâm tím để lộ cái hàm răng nhọn hoắt Từ trong miệng Nó thẻ ra một cái lưỡi đỏ quạch dài ngoằng Nhớp nháp trườn qua song cửa quẫy nhẹ trong không khí Nhỏ từng giọt máu xuống giường Con bé bắt đầu vừa rên rỉ vừa khóc lóc Giọng nói khẳng đặc méo mó Không còn là giọng trẻ con trong trèo ngày nào nữa Sao bác mổ bụng cháu Tiếng nói như kéo lê từ cổ họng rách nát, mỗi chữ phát ra đều run rẩy mang theo đầy oán hận và đau đớn. Cái lưỡi đỏ quạch khẽ quẫy thêm một cái như muốn chạm vào người lưu. Thấy thế hắn chợt gào lên một tiếng thất thanh, lăn khỏi giường, lưng đập mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt. Trong một khoảnh khắc hắn chớp mắt, ngoài cửa sổ bây giờ chỉ còn là màn đêm dày đặc, song gỗ im lìm, không còn gương mặt nào ở đó nữa. Nhưng trên bầu cửa vẫn loang lộ những vệt ướt đỏ sấm Và trong không khí như còn phản phất Cái thứ mùi tanh ngay ngái quen thuộc Lưu ngồi co ro dưới đất thở dốc Hai tay run bẩn bật Cô lắc đầu để xua tan cái hình ảnh gớm kiếp vừa rồi Hắn cứ ngồi thử lừ như thế rất lâu Mà chẳng dám lên giường nằm lại Sáng hôm sau khi trời còn lờ mờ Ngoài trời sương đêm vẫn bao phủ một màu xám đặc Nhưng cả người hắn rã rời như vừa trải qua một đêm dài đắng đắng Hai hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu Đầu óc thì nặng chiếu Mỗi cử động đều chậm chạp một cách khác thường Hắn khoác vội áo bước ra sân sau Hơi sương lạnh quất vào mặt khiến hắn khẽ dùng mình Trên nền giếng vẫn ẩm ướt loang lộ những vệt sẫm cũ chưa kịp phai Mấy con lợn được chói chở sắn Nằm ngộn ngang, hơi thở phì phò Tiếng móng cào khẽ xuống nền gạch Nghe khô khốc Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm Rọi xuống Xoài rõ từng vệt nước đọng Từng thớ gạch sẫm màu như thấm máu lâu ngày Lưu đứng lặng một lúc Tim bỗng đập nhanh hơn Sống lưng lạnh toát Một cảm giác quen mà lạ tràn lên Khiến hắn phải nuốt khan ngụm nước bọt trong miệng Hắn cúi xuống cầm con dao Bao năm nay con dao ấy đã nằm gọn trong tay hắn Như một phần thân thể một cách chắc chắn ấy vậy mà lần này chỉ vừa mới nắm lấy thôi Bàn tay hắn đã run lên Lưu hít sâu một hơi Tự mắng mình yếu bóng vía Rồi kéo con lợn lại gần Định chọc tiết như mọi ngày Ngay cái khoảnh khắc mũi dao chạm vào da lợn Hình ảnh thảo bỗng hiện lên trong đầu hắn Rõ ràng đến tàn nhẫn Cái hình ảnh gớm ghiếc đó khiến lưu giật này người toàn thân cứng đờ, còn rào rơi khỏi tay và xuống nền gạch kêu choang một tiếng khô lạnh. Hắn lùi lại mấy bước, ngực phập phòng, hơi thở đứt quãng, còn lợn dưới chân dãy nhẹ, tiếng kêu en ép vang lên. Nhưng với lâu lúc này âm thanh ấy như tiếng trẻ con khóc nghẹn, chồng chéo lên nhau, đâm thẳng vào đỏ óc rối loạn của hắn. Trời lúc này vẫn chưa kịp sáng hẳn, Ngọn đèn tròn treo trên máy hiên hát xuống thư ánh sáng vàng vọt, chập chờn theo gió sớm, khiến mọi vật dưới sân giếng méo mó, đổ những cái bóng dài hoãng, trồng chéo lên nhau. Lưu đứng im một lúc rồi vỗ mạnh và chán như muốn kéo mình về thực tại xua đi cái ý nghĩ điên rồ vừa trồi lên trong óc Hắn tự nhủ mình đã quá mệt, quá yếu vía, và tất cả chỉ là ảo giác do mất ngủ mà ra. Lưu chậm rãi cúi xuống nhặt con dao lên một lần nữa. Lưỡi dao lạnh buốt nặng chịu trong tay. Hắn hít một hơi thật sâu. Bước lại gần con lợn đang nằm trói trên nền. Nhưng chỉ vừa kịp cúi xuống. Dưới ánh đèn lở mờ ấy, gương mặt con lợn bỗng méo đi. Da thịt nhanh nhúm lại. Trong nháy mắt, cái đầu lợn bỗng biến mất. Thay vào đó là gương mặt của con bé Thảo. Là một gương mặt biến dạng đến ghê sợn. Miệng nó nhè rộng, hàm nanh nhọn hoắt lộ ra, dính đầy cái thứ dịch đỏ sẫm. Đôi mắt trợn trừng đưa cái ánh nhìn giữ tợn điên cuồng, dán chặt vào lưu. Như thể chỉ chờ hắn chớp mắt là sẽ lao tới, sẽ nát. Từ cổ họng con bé phát ra những tiếng gầm cử thấp trầm, không giống tiếng người. Cũng chẳng giống tiếng lợn, nghe như vọng lên từ đáy mộ sâu hun hút. Lù đứng đó chết chân tại chỗ tìm đập loạn xạ, toàn thân hắn cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. và ngay trong khoảnh khắc ấy, như có một bàn tay vô hình đặt lên vai hắn, nặng nề và lạnh lẽo. ý chí và suy nghĩ của Lưu Bỗng tan rã, thân thể như không còn thuộc về hắn nữa. còn dao trong tay xoay ngược lại, hắn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy một lực kéo dữ dội từ bên trong Điều khiển cánh tay mình Lưỡi dao lạnh léo áp sát vào cổ Mặt lưu trợn lên Miệng há dài nhưng không phát được tiếng kêu nào Đến chính hắn bây giờ còn không thể hiểu Bản thân đang hành động những gì Con dao trên tay cứ thế đâm phập vào cổ hắn một cách dứt khoát Rồi thân thể to lớn thô kệch của hắn Đổ gập xuống nền giếng lưu dãy rùa quằn quại trên nền gạch ướt chân đạp loạn xạ hai tay co giật tư thế chẳng khác gì những con lợn mà chính hắn đã trọng tiết suốt bao năm qua hơi thở hắn bắt đầu đứt quáng cổ họng phát ra những âm thanh khò khè gây sợn hòa lẫn với tiếng nước giếng nhỏ giọt đều đều dưới ánh đèn mờ bóng hắn giật giật trên vũng máu đỏ tươi loang lộ méo mó thảm hại Như một bản sao của những cái chết mà hắn từng gieo xuống nơi này Và ở một góc tối của sân giếng Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức lưu dần tan dã Hắn như thấy một con lợn đứng đó Là con lợn năm móng Đứng đó chờ đến khi hơi thở lưu tắt liệm Mới từ từ biến mất vào làn sương đặc Trời dần sáng hẳn Ánh nắng đầu ngày rơi xuống sân nhà lưu vàng hanh Tưởng như xua tan hết cái lạnh ẩm thấp mấy hôm trước. Có vài người khách quen, vẫn theo lệ cũ đến lấy thịt mới. Tay sách làn, tay đút túi, đứng ngoài cổng gọi với vào. Gọi một tiếng rồi hai tiếng, giọng vang lên giữa khoảng sân trống hoác mà không thấy ai đáp lại. Nghĩ lưu còn đang loay hoài dưới giếng sau. Họ tự tiện bước vào nhà, đi thẳng ra phía sau. Vừa tới sân giếng, tất cả đã xứng lại, bởi cảnh tượng trước mắt. Lưu nằm sóng xoài dưới nền, thân người vặn vẹo, cổ ngoẹo sang một bên, màu đã loang ra thành một vũng sẫm đen. Còn chưa kịp khô, mùi tanh nồng sọc thẳng lên mũi, hòa với mùi bùn ẩm và mùi phân lợn ngai ngái, khiến người ta buồn nôn. Bên cạnh cái xác của Lưu, đám lợn vẫn bị trói chặt, nằm ngộn ngang trên nền gạch. Có con trợn trừng mắt thở phì phò, Có còn há miệng thẻ cái lưỡi dài đỏ lòm, liếm láp vũng máu dưới đất chưa kịp khô. Từng nhịp chậm rãi nhân nhất, phát ra cái thứ âm thanh sột soạt ghê người. Ánh nắng chiếu xuống cảnh tượng ấy, càng làm mọi thứ trở nên trần trụi, lạnh lẽo đến dọn tóc gáy. Có người đánh rơi cái làn xuống đất, có người lùi lại mấy bước, mặt tái mét tim đập thình thịch Không ai dám tin rằng chỉ mới hôm qua thôi. Nơi này còn rộn ràng tiếng giao thớt, tiếng người mua kẻ bán. Nhưng bây giờ, giữa cái nắng ấm hiền lành của buổi sáng, Lưu đã nằm chết ở đó, cứng ngác một cách im lìm. Cái chết của Lưu nhanh chóng làm cả xóm náo loạn. Người này gọi người kia, tiếng chân chạy rầm rập. Rồi chính quyền xã cũng xuống làm việc ngay trong buổi sáng. Trước cảnh tượng ghê sợn, còn nguyên mùi tanh lạnh nơi sân giếng. Và chồng Tố ở sát nhà nghe tin liền chạy sang. Ngay khi vừa nhìn thấy anh mình nằm bất động dưới nền, gương mặt của Tố bỗng tái dại, hai chân như trôn chặt xuống đất. Anh Vùng bước lên một bước, cổ họng nghẹn ứ định lao tới lai gọi tên anh, nhưng bị mấy người bên công an giữ lại. Hạ đứng phía sau bấu chặt vạt áo chồng toàn thân run lên, mắt không dám nhìn lâu hơn. Sau khi khám nghiệm tử thi biên bản được lập, kết luận cuối cùng đưa ra chính là lưu tự tử, khiến ai nấy đều im lặng. Bởi con dao quen thuộc, vết thương trí mạng trên cổ lại càng không có dấu hiệu vật lộn với người khác. Còn lý do vì sao thì chẳng ai nói được một lời cho trọn Vì rằng lưu vốn sống lầm lũi ít giao du, quanh năm chỉ biết đến đàn lợn, con dao và cái sân giếng ẩm thấp. Chẳng mê ai hiểu được những gì diễn ra trong đầu hắn suốt những ngày cuối cùng. Vì lưu neo đơn không vợ con, đám tang đành do vợ chồng tố đứng ra lo liệu. Ngày đưa lưu ra đồng, trời mưa phùn lất vất. Từng hạt mưa mỏng như xương răng kín không gian. Bầu trời xám đục thấp và nặng chiếu. Ngày khi quan tài vừa được khiêng ra khỏi nhà, trên mái ngói thấp cũ kỹ bỗng có một con quạ đen xì đậu đó. Kêu lên ba tiếng khàn đặc rồi vỗ cánh bay vụt vào màn mưa Tiếng quạ tan trong gió Để lại một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng những người đứng đưa Và rồi năm hết tháng cùng cũng trôi tới Đêm ba mươi, làng quê vạn thủy vẫn rực rỡ trong ánh đèn nhấp nháy Mùi bánh chưng, mùi khói bếp quyện vào nhau quen thuộc Nhà nhà sửa soạn đón Tết Tiếng cười nói râm ran khắp xóm Nhưng riêng nhà tố, không khí lại trầm hạn xuống Mầm cổ bày ra trên bàn thờ nhỏ của con bé Thảo Khói hương nghi ngút Bánh kẹo hạt xưa vẫn trưng đủ đầy Nhưng hầu như chỉ làm cho có lệ Nồi bánh sôi lục bục mà lòng người thì trống hoác Chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến vui xuân Đúng thời khắc giao thừa Khi tiếng pháo bắt đầu nổ ran ngoài đầu làng Ánh lửa đỏ hát lên bầu trời đêm Thì từ phía cuối xóm bỗng có tiếng người la hoảng. Căn nhà bò không của lưu, nơi mấy tuần nay đóng cửa im lìm, bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa dựng lên dữ dội liếm nhanh qua mái tranh tường gỗ cháy rừng rực như đã chờ sẵn từ lâu. Hàng xóm hò nhau múc nước dập lửa, chạy tới chạy lui trong hỗn loạn. Mai đến khi gần sáng, ngọn lửa mới chịu tắt hẳn. Sáng mùng một tết sương đã tan dần, Cả làng nhìn thấy căn nhà của Lưu chỉ còn lại một đống đổ nát đen thui, cột kèo gãy sập, cho thàn vườn vãi khắp sân. Cái Tết năm ấy ở Vạn Thủy bỗng chốc trở nên rúng động và nặng nề hơn bao giờ hết. Sau cái hôm cháy nhà ấy thì thoảng, ngay chỗ giếng nước nhà Lưu vẫn nghe tiếng lợn en ép rin rỉ mỗi đêm. Ban đầu thì mọi người thấy sợ, nhưng dần dần cũng trở nên quen. Hôm ấy sau những biến cố xảy ra trong gia đình, vợ chồng Hà và Tố khăn gói lên chùa từ tờ mờ sáng. Cả hai người muốn tìm sự yên tĩnh hoặc cũng có thể nói là lên cầu siêu cho linh hồn của Lưu và con bé Thảo. Con đường đất dẫn lên ngôi chùa cổ, nằm nét mình bên trên đồi, phụ một lớp xương mỏng. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô và tiếng chuông gió khẽ và vào nhau trước hiên tam bảo. Trong lòng Hà Nặng Triệu, còn Tố thì cúi đầu suốt quãng đường đi. Hai bàn tay chai sạn siết chặt lấy nhau, vừa bước vào sân chùa, họ đã thấy vị sư trụ trì đang quét lá, dáng người gầy gò trong chiếc áo nâu sòng bạc màu. Nghe tiếng động, sư dừng trỗi, ngẩng lên nhìn hai vợ chồng một lúc lâu. Ánh mắt hiền nhưng sâu, như đã nhìn thấu những gì chất chứa trong lòng họ. Sự chắp tay khẽ niệm nam mô a di đà phật Thiện tai, thiện tai Gia đình thí chủ đúng là đã gặp nghiệp quá rồi Vừa nói sư vừa lắc đầu khe khẽ Tiếng thở dài, mỏng như sương sớm hà và Tố giật mình vội bước lên trước Cùng chắp tay cúi đầu Dạ, chúng con chào thầy Thưa thầy, mong thầy nói rõ hơn để vợ chồng con thấu hiểu với ạ Sư chủ trì không đáp ngay Ông đưa mắt nhìn ra ngoài cổng chùa Nơi ánh nắng sớm vừa xuyên qua tán cây, rọi thành những vệt sáng mở nhạt trên nền gạch cũ, giọng sư chậm xuống chậm dài. Lúc trước có phải vợ chồng thí chủ con nuôi một con lợn năm móng, đúng không? Câu hỏi ấy như một nhát dao khẽ khàng nhưng lạnh lẽo, rạch thẳng vào tim. Hạ khựng lại mặt tái đi, đôi môi run run. Tố nuốt khan được gật đầu xác nhận của họng nghẹn cứng, Không thốt nổi một lời, sư chủ trì khẽ gật rồi tiếp tục. Thì chủ biết không, bất kỳ một sinh linh nào xuất hiện trên nhân gian này, dù mang hình hài con người hay con vật thì đều có linh hồn và nghiệp quả riêng của nó. Từ xưa đến nay vì sao lợn năm móng này bị xem là khác lạ? Bởi nó không chỉ là một con vật bình thường, đó là sinh linh mang linh hồn của con người, có thể là người thân, cũng có thể là kẻ xa lạ. Nhưng vì còn lưu luyến trần gian, còn vương tình, vương nợ nên không siêu thoát được, buộc phải trở lại trong hình hài xúc sinh mang theo ký ức của kiếp người lúc còn sống. Ngày đến đó tim Hà như bị bóp nghẹt, chỉ bỗng thấy tay mình ù đi, khung cảnh trước mắt trao đảo, hình ảnh con lợn năm máu với đôi mắt quen thuộc, ánh nhìn như van lơn, như trách móc, bất chợt hiện lên gió một một. Anh Tố đứng bên cạnh cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn sống lưng lạnh toát. Nhưng trong lòng vẫn còn một chút gì đó chưa dám tin, chưa dám chạm tới. Hà nghẹn ngào nước mắt đã trào ra. Thầy, thầy nói rõ cho con hiểu với ạ. Sư chủ trì mân mê chuỗi hạt gỗ trong tay. Từng hạt trôi qua kẽ ngón tay ông chậm rãi như nhịp thở. Giọng sư hạ thấp chậm và buồn. Còn lợn nằm móng mà nhà thúy chủ nuôi Chính là sinh linh mang linh hồn Của đứa con ván số của thí chủ Đứa trẻ ấy vì quá thương Cha mẹ không nỡ rời xa gia đình Nên đã quen lại Nhưng phận người đã dứt Chỉ còn cách nương nhờ về hình hài Xúc sinh mà tồn tại Mà ở gần những người nó yêu thương Lời nói vừa dứt hả như không còn đứng vững được nữa Chỉ khủy hẳn xuống nền gạch lạnh Hai tay ôm chặt lấy ngực Tiếng khóc bật ra xé lòng nghẹn ngào đến tắt thở Những ký ức vụn vỡ ủa về Từ mắt con lợn nhìn chị mỗi lần cho ăn Giấc mơ Thảo ngồi thu lưu trong chuồng heo dáng vẻ nhách nhác lặng im Tất cả giờ đây chắp lại Thành một sự thật tàn nhẫn đến không chịu nổi Hạ gạo lên trong tiếng nước nở Trời ơi con ơi Là mẹ Mẹ có tội với con Tôi đứng chết lặng đầu óc trống rỗng một lát sau người đàn ông ấy mới quỳ sụp xuống bên vợ hai vai rung lên bần bật anh cắn chặt răng nước mắt chảy dài trên gương mặt sạm nắng rơi xuống nền chùa thành những giọt nặng nề trong lòng anh lúc này không chỉ là đau đớn mà còn là sự dằn vặt ân hận đến cùng cực vì đã không giữ lại vì đã để sinh linh ấy phải đau khổ mà chết đi một lần nữa tiếng chuông chùa bỗng ngân lên một hồi dài lan xa trong không gian tĩnh mịch như một lời tiễn đưa muộn màng giữa sân chùa vợ chồng Hà và Tố ôm lấy nhau khóc cho số phận đứa con đã mất khóc cho chính nó đã từng quay về bên họ mà không thể bảo vệ và khóc cho cả cái nghiệp đau đớn mà gia đình họ đã phải gánh chịu sư trụ trì khé nhắm mắt chắp tay trước ngực môi mấp máy niệm một tiếng nam mô a di đà phật thật khẽ Như sợ làm lay động không gian vốn đã tĩnh lặng đến nao lòng, niệm xong ông mở mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cổng chùa. Ngoài ấy ánh nắng bắt đầu rải rác trên những bậc đá tiêu phong, gió lùa nhẹ làm tàu lá bồ đề rung lên khe khẽ, phát ra những âm thanh rất mỏng rất xa. Sự khẽ lắc đầu ánh mắt hiện từ mà sâu thẳm, giọng nói chậm xuống, chậm rãi như từng chữ đều được cân nhắc kỹ càng còn gái thí chùa đang đứng trước cổng chùa đó. Câu nói ấy rơi xuống nhẹ tênh, nhưng với Hà và Tố lại nặng như một tảng đá đè thẳng vào tim. Hà giật mình ngẩn phát lên, đôi mắt đỏ hoe mở to, hơi thở dồn dập. Hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tà áo. Cả người chỉ cứng đờ, môi mấp máy mà không thốt nổi một tiếng nào. Tố đứng cạnh bên sững sờ cổ họng nghẹn lại. Tim đập thỉnh thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực Sư trụ trì vẫn nhìn ra phía cổng Giọng ông nhỏ nhưng rõ Vàng lên giữa khoảng sân chùa vắng Nó chưa đi được Oán chưa tan Duyên chưa dứt Nhưng lòng nó vẫn hướng về cha mẹ Ông quay lại Nhìn hai vợ chồng Ánh mắt như xoa rượu mà cũng như giò hỏi Vợ chồng thí chủ có muốn gửi lời gì cho con không? Hạ bật khóc thành tiếng, chị cúi rạp xuống, chán gần chạm nền gạch lạnh, vai run lên từng cơn, đôi mắt đượm buồn của chị hướng ra cổng. Trước mặt vẫn là một khoảng không chống hoác, nhưng chị biết, đứa con gái tội nghiệp của chị vẫn đang đứng đó. Tố gọi khẽ giọng vỡ ra. Thảo, con ở đây đúng không? Nếu con nghe thấy thì xin con tha thứ cho bố mẹ. Bố mẹ có lỗi khi không thể nhận ra con sớm hơn. Nói đến đó, người đàn ông vốn cứng cỏi cũng không kìm được nữa, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Hàng ngẩn lên, đun rẩy chắp tay, nước mắt rơi lã chã. "Con ơi, Thảo ơi, về với Phật đi con, đừng quanh quẩn nữa. Kiếp này con khổ rồi, kiếp sau, kiếp sau mẹ xin trời Phật cho con lại được làm người, được sống một đời trọn vẹn." gió ngoài cổng chùa bỗng thổi mạnh hơn một chút, làm chuông gió khẽ ngân lên len leng. Âm thanh mỏng manh vang xa, rồi tan và hư không. Sư chủ chỉ lặng lẽ đứng đó, chắp tay niệm Phật, ánh mắt vẫn dõi về phía cổng như tiễn một bóng hình vô hình đang dần rời đi. nhẹ như xương, buồn như một mối duyên vừa khép lại. Sư thở dài giọng trầm ấm, nhìn vợ chồng Tố và Hà nói. Đứa bé đã đi rồi Đã theo Phật nghe kinh giảng đạo rồi Nó đã chấp nhận buông bỏ Thì vợ chồng thí chủ cũng nên bớt đau buồn Để con có thể yên tâm siêu thoát Sư chủ chỉ nói xong thì im lặng hồi lâu Chỉ còn tiếng gió thổi qua tán bồ đề sao sạc Nắng xiên nhẹ xuống sân chùa Vàng vọt và hiền lành Như một bàn tay đặt lên nỗi đau người ở lại Hạ quỷ hàn xuống hai tay ôm mặt tiếng khóc lúc này không còn bật ra thành tiếng lớn nữa mà nghẹn lại, vỡ ra từng nhịp. Tôi đứng lặng bên cạnh vợ, rất lâu sau mới cúi xuống, đặt bàn tay chai sần lên vai hà, cái chạm nhẹ nhưng uh, run rẩy. Anh chắp tay, cúi đầu thật sâu trước sư trụ trì. Dạ, độ ơn thầy đã chỉ bảo, vợ chồng con xin ghi lòng. Sư trụ trì gật đầu mân mê chuỗi hạt trong tay Giọng chậm rãi, chậm tĩnh Còn về cái kẻ đã giết con heo Năm móng ấy Người ấy cũng đã trả nghiệp rồi Một đời sát sinh Máu tanh giếng vào tay Dẫu có trốn tranh đến đâu Cũng không thoát khỏi nhân quả Còn lợn năm móng không phải là điểm giữ ngẫu nhiên Mà lờ lờ lời cảnh tỉnh cuối cùng Khi đã không chịu dừng lại Thì quả báo đến Nặng hay nhẹ cũng là do chính mình gieo nên Ông Ngẩn nhìn lên mái chùa phủ rêu, nơi giọt nước mưa còn đọng lại lấp lánh. Hai vị cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Người đó chết không phải vì ai hại, mà vì nghiệp sát tự quay lại quật chính mình. Thần mất là hết một kiếp người, nhưng nghiệp thì vẫn còn. Nếu không trả đủ trong đời này, ắt phải mang sang đời khác. May cho người ấy là đã trả bằng mạng sống, coi như cắt được một đoạn nghiệp lớn. Nghe đến đó, Hà và Tố đều ngầm hiểu Người mà sư trụ chỉ nói chính là Lưu Hà cất giọng run run Dạ, con hiểu rồi thầy ạ Con xin ghi nhớ Sư trụ trì khẽ gật đầu Niệm một tiếng Phật hiểu nữa Rồi quay vào trong chính điện Ngoài sân do bống dịu lại đôi chút cổng chùa vẫn mở rộng Nhưng cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã không còn nữa Thay vào đó là một khoảng trống lặng lẽ như thể có một bóng hình vừa đi xa để lại phía sau gió lay nhẹ cành cây tiếng lá rào rạc như thể một lời tiễn biệt thê lương vợ chồng Hà và Tố trở về nhà lòng có chút nặng chịu nhưng phần nào đã hiểu ra mọi chuyện cuộc sống của họ vẫn cứ chậm chậm trôi đã qua bao cái sao thừa bao cái mùng một nhưng làng Vạn Thủy vẫn chẳng quên cái đêm căn nhà lưu bỗng bốc cháy như thể đó là một cánh nghiệp mà Lưu đã gieo nên sau những tháng năm bàn tay kẻ đổ tệ nhuốm màu Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Thúy An Dương đã đồng hành cùng với kênh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai. Đừng quên lúc 21 giờ hàng ngày tất cả các ngày trong tuần đều có chuyện trên kênh Người dẫn đường coi âm và tại kênh Nhà Ma. Thì một tuần sẽ có hai buổi phát vào tối thứ hai và tối thứ năm lúc 20 giờ Quý vị nắm rõ lịch phát sóng của kênh Nhà Ma và Người dẫn đường Quay Âm Để đừng bỏ quên bất cứ một câu chuyện nào trên kênh Và nghe xong chuyện thì hy vọng rằng quý vị có thể dành một nút like, chia sẻ Và để lại đôi lời bình luận tạo tương tác cho kênh nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều